Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 262 tiểu lão suy đoán năm mới vui vẻ Tô Ấu Vi thực ra rất thông minh. Hoặc có lẽ là ở này phiến trên đại lục cho tới bây giờ không có kẻ ngu. Nhưng khi lại người thông minh lâm vào chuyện nào đó bên trong lúc cũng sẽ bất chi bất giác thành vì trong mắt người khác kẻ ngu. liền như hôm nay ngắn ngủi một ngày. Hoàn toàn mất tất vuông, bất lực hết sức Tô Ấu Phi. Tưởng lão một mực chắp tay sau lưng từ đầu nghe được đuôi, rốt cuộc thì biết. Tống nhân tam tôn thần chi xuất hiện ở chân trời, hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Có bản lãnh tới đánh ta a là Tống nhân. Trừ hắn ra. Lại không người nào biết. Dù là đối huyền ý cũng chưa từng tiết lộ qua. Dựa theo Tô Ấu Phi cách nói. Lúc ấy hai người lại nhìn chân trời thần chi sằng co lúc, hắn đột nhiên ngất xỉu. Sau đó hắn cũng nhìn thấy thuộc về Tống Nhân Tam Tôn thần chi xuất thủ. Nói rõ cách khác rồi, Tống Nhân là lấy một loại thần kỳ trạng thái thao túc Tam Tôn thần chi cũng tham dự đi vào. Cửu Vương thành tiểu lão suốt cuộc thi yên tâm lại. Phòng rừng kia tiểu gia hỏa trở về sau không tìm được thân thể của mình, nhất định là sẽ lo lắng. Nhà đầu này hẳn là lòng tốt hoàn thành chuyện xấu tiểu lão chính còn muốn hỏi cụ thể ngất xỉu vị trí lúc đưa vào trên bàn mở ra một quyển sách nhẹ nhàng một trang giật giật tiểu lão bởi vì khí tức toàn thân phóng ra ngoài Thuộc về giận dữ bên bờ Cho nên đối với này một chi tiết nhanh chóng thu làm đáy mắt Nhà đóng chặt cũng vô phong tức đi vào Trải qua gió to sóng lớn Vô số kỳ dị sự kiện tiểu lão trong lúc bất chợt mơ hồ có loại suy đoán. Tống Nhân vì lay động tờ giấy này, nằm ở trên bàn thở hồng hộc. Làm rườm hồn cứ như vậy vô lực ấy ư, ta quá khó khăn. Bất quá thấy tiểu lão chú ý tới bên này, Tống Nhân cũng biết lão sư không hố là lão sư. Hẳn biết mình muốn biểu đạt ý. Giờ phút này tiểu lão nhìn vẻ mặt phòng bị Tô Dương Hiên cùng con mắt đỏ lên Tô ấu phi. Chứa thở dài một cái Các ngươi đi ra ngoài đi Ta đi thử một chút Thấy tiểu lão thu vẻ này sát cơ Tô Dương Hiên cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi sau đó đỡ dậy vẻ mặt kinh hỉ Tô Ấu Phi nói Vậy thì phiền toái tiền bối Đó là ta đổ đệ chưa nói tới phiền toái không phiền toái tiểu lão khoát tay một cái Hai người liền lui ra ngoài Huyền ý cũng ở một bên thấy tiểu lão nhìn sang cũng là đi ra ngoài cũng bình lui những người khác tự mình ở bên ngoài nhìn chằm chằm thấy tất cả mọi người đều đi ra ngoài tiểu lão cười khổ một hồi ngươi đứa nhỏ này phỏng chừng đem nhân ra bị dọa sợ đến quá sức đi ta mới vừa rồi cũng dọa cho giật mình tiểu lão hướng về phía bàn vừa nói thấy không phản ứng gì mà sau đó đến trên giường Nhìn trên người tống nhân thần bí noãn ngọc. Lấy xuống. Cầm ở lòng bàn tay. Chắc hẳn chính là chỗ này đồ vật cho ngươi trở về không được đi. Lại là cực kỳ hiếm hoi ngọc tủy. Nay loạn thần hải thật là rộng lượng A. Giờ phút này tống nhân bất kể vội vàng hưng phấn xông vào trong thân thể của mình. Lão sư không hố là lão sư liếc mắt một liền thấy chung sự tình chỗ mấu chốt. Nhận ra được tống nhân thân thể. Gần như chỉ là trong nháy mắt. liền bắt đầu trở nên đầy đặn cùng có sinh cơ đứng lên. tiểu lão cũng biết. Chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Đại khái hoa có ngũ cái hô hấp. Vốn là nằm ở trên giường. Không nhúc nhích tống nhân lập tức mở mắt ra. Rồi sau đó chớp chớp. nghiêng đầu nhìn về phía tiểu lão. Lão sư thấy tống nhân nhịp ngầm dáng vẻ. tiểu lão nhẹ nhàng đưa hắn đỡ dậy ngồi. Còn có khó chịu chỗ nào sao tấm nhân hoạt động một chút chua cổ ma cùng thân thể. Cảm thụ một chút lắc đầu một cái. Không có. Đoạn đường này đem ta chạy. Lăng lúc từ đàng xa chân trời đến cửa vương thành. Lại tới loạn thần hải. Lại đến này linh hoa Các. Nếu tiếp tục chạy nữa. Ta ta cảm giác chính mình cũng có thể tiêu tán. tiểu lão cũng là nở nụ cười. Chỉ cần này ngốc độ để không việc gì liền có thể Về phần đã phát sinh tình huống Cộng thêm chính mình sở chứng kiến cùng với tô ấu vi miêu tả Hắn đã suy đoán tám chín phần 10 Tống nhân nhìn một chút bên ngoài Hạ thấp giọng Lão sư Kia tư không tất độ lần này tưởng lão liền vội vàng làm một cái hiếp hà Cao mày Quả thật hắn lần này làm hơi quá đáng Nhưng là Nguyên nhân cũng là làm cho này dạng Đem hoàng triều bên kia đại đa số lực lượng cũng hấp dẫn đi ra ngoài Nhân Cứu được rồi Tống nhân nhất thời trừng lớn con mắt Châu như vậy ấy ư Đây chính là hoàng gia văn thánh bí cảnh a Mặc dù là không phải hoàn chỉnh Là không lành lặn Có thể đó cũng là có vô số cường giả ngồi thủ Lúc trước chính mình hồn thức như vậy một ít sợi bị huyền thần dẫn dắt đến không nói hai câu sau liền bị một cái quái vật cho nuốt vào rồi chuyện này sau này hãy nói vẫn là phải cho bên ngoài một người giải thích ngươi nhìn đem ngươi cô bạn gái nhỏ kia cuống cuồng thành cái dạng gì tiểu lão nói tống nhân nhất thời mặt đỏ lên hắn dĩ nhiên thấy được toàn bộ hành trình đi theo đây bên ngoài tô ấu vi chặt xiết chặt tay Nóng này ánh mắt vẫn nhìn căn phòng Nếu như lão sư hắn cũng không có cách nào kia đến thời điểm nên làm cái gì a? Nàng trải qua tuyệt vọng Nhưng loại này tuyệt vọng Tình nguyện chính mình đi chịu đựng Cũng không muốn nhìn thấy thích người đang trước mặt nàng thành như vậy Tô Dương Hiên nhìn một cái canh, canh giữ ở môn hộ trước huyền ý Muốn muốn tới an ủi con gái Rất nhanh Bên trong căn phòng Đột nhiên có tiếng gió vang lên. Ngay sau đó còn có tiếng sấm. Đùng đùng tư lạc âm thanh. Tô Ấu Phi thấy vậy, nhất thời con mắt tỏa sáng Tiểu tiền bối đang làm phép cứu tống nhân rồi. Đại khái qua có thời gian một nén nhăng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. tiểu lão mở cửa phòng. Đầu đầy mồ hôi. Huyền y thấy vậy. Muốn đỡ. tiểu lão khoát tay một cái. Sau đó nhìn về phía vội vàng tới Tô Ấu Phi hai người Tiền bối may mắn không làm nhục mệnh Tiểu tử này là đụng phải đồ không sạch sẽ Ẩm nút cực sâu Ta đã loại trừ rồi tai họa Rất nhanh hắn sẽ tỉnh Nghe xong tiểu lão lời nói Tô Dương Hiên ra mặt một trận rút ra rút ra Đồ không sạch sẽ tiền bối Hai năm qua tên Giang Hổ Lửa Bịp cũng không dám nói thế với Ta người nhà họ tô tốt như vậy lừa bịp ấy ư. Lúc nào ta ngay cả tên giang hồ lừa bịp cũng không bằng. Tô ấu phi nghe một chút. Nhất thời vẻ mặt kinh hỉ cùng phấn hận. Tức thẳng dậm chân. Đáng chết tai họa tô dương hiên. Ta đây là ở đâu bên trong đã xảy ra chuyện gì đang lúc này. Tống nhân vẻ mặt trắng bệ đỡ không cửa đi ra. Vẻ mặt mê mang. Thấy tống nhân như vậy dáng vẻ tửu lão một trận than thở, không phải là xuất diễn quá chu tiên vai nam chính, này diễn kỹ, chính mình thật đúng là không so được. ở thấy tống nhân rút cuộc sống lại, tô ấu phi nước mắt nhất thời xuống, trực tiếp nhào tới, ôm chặt lấy tống nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết. tô dương hiên đưa tay ra, vài lần há miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái thấy như vậy hoan hỉ dáng vẻ những người khác hiểu ý lặng lẽ rời đi lần đầu tiên bị nữ sinh ôm phó miệng của tống nhân lộ nụ cười cũng là đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ đến nàng sau lưng thằng nhóc ngốc ta tiểu tiên nữ không sao không sao ta đây không cố gắng ấy ư thật xin lỗi a cho ngươi lo lắng tô dương hiên cùng tô ấu phi hai người ở linh hoa cắt ở lại Ngắn ngủi một ngày. Hai lần cực hạn trùng động nhảy. Cho dù là Tô Dương Hiên cũng không chịu nổi. Huống chi. Tống Nhân hồi phục. Nhà mình con gái ở một bên phụng bồi. Hắn cũng không yên tâm đối với một người trở về. À, Tống Nhân phụng bồi Tô Ấu Phi ở Linh Hoa Cắt Du lãm đến. Thỉnh thoảng nhìn phía hậu sơn xa xa kia phiến hồng vũ lâm. Bây giờ chỉ cần mình nhìn một cái chỗ đó. Mi Tâm liền hình dòng dấu ấm. Liền cực độ nóng lên Đó chính là ngươi cùng lâm diệu khả tỉ thí Nơi sao thấy tống nhân lại nhìn tới Kéo tống nhân cánh tay tô Ấm phi hiếu kỳ nói Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 263 Lão sư ngươi rốt cuộc là ai tống nhân gật đầu một cái Chưa nói tới tỉ thí Ban đầu cũng là vì ở trong đó ngư long ngâm cùng vấn tâm điệp Bị những người khác chụp tới Tăng thêm nhiều chút văn tử đã phát tài đi lên Thuần túy là tin nhảm Tô ấu phi cười một tiếng Nhìn đem ngươi khẩn trương Ta lại không nói gì Chẳng qua nếu như không có kia cuộc tỷ thí Nói không chừng thì ít đi nhiều một bài đàn dương cầm khúc thiên dữ thiên tầm đi Là chuyện tốt đây Tống nhân không biết tại sao lại cảm nhận được một cổ ven tức Nếu không Chúng ta đi xuống cũng thử một chút đi Nói không chừng ngươi có thể được ngư long ngâm đâu rồi Tống nhân đề nghị Không nghĩ tới tô ấu phi nhưng là lắc đầu một cái Không được Gặp lại ngươi không việc gì ta an tâm Mấy ngày nay đi cùng Ta đã rất thỏa mãn rồi Cha bên kia cũng đang thúc giục Để cho ta chạy về loạn thần hải Tống nhân nghi ngờ Tại sao tô ấu phi lắc đầu một cái Ta cũng không biết Tóm lại để cho ta khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung Tống nhân tuy không hiểu Nhưng cũng không có ép ở lại Khi nào thì đi buổi chiều phải không Ngươi nếu như muốn tới Tùy thời tới nha Tô ấu phi đột nhiên cười lên Vẻ mặt hoạt bát Tống nhân cười trúng chím gật đầu Nhẹ nhàng cầm tay nàng biết Xa xa Tô Dương Hiên nhìn hai người thân mật sáng vẻ Tâm lý thật cảm giác khó chịu Tốt như vậy một chậu hoa Cứ như vậy bị trước mắt tiểu tử cho bưng đi Làm từ nhỏ thương yêu tổ phụ thân Tư vị kia Thật là không nói ra được Trên thực tế Hắn sở dĩ để cho tô ấu phi chạy trở về Cũng là bởi vì có bản lánh tới đánh ta a. Thu rồi thủ yêu thần chi chi tấm Này rất nhiều người đều là quá rõ ràng Bọn họ làm thời điểm thấy được Không tự yêu mình nói Vì kia xưa nay một mực giúp của bọn hắn Viên này thần Chi Chi Tấm Tuyệt đối là để lại cho Tô Ấu Phi Đây là một loại trực giác Nếu không tại sao lại như vậy Lần đầu tiên đắc tội tư không tất đồ Lần thứ hai Thần vật trợ giúp ngưng hiện Lần này lại ở dưới con mắt mọi người lấy thần Chi Chi Tấm Nếu như nói là không phải để lại cho loạn thần Hải Hắn cũng không tin Đây là hắn cùng Nam Hoàng thông chung nhau suy đoán ý tưởng. Vạn nhất hắn thật nắm một viên cuối cùng thần chi chi tâm tới. Hắn được bảo đảm tô ấu phi ở. Rồi sau đó hoàn toàn chữa. Đến thời điểm. Nhìn vị. Hoặc có lẽ là thế lực sau lưng muốn cái gì. Bọn họ loạn thần hải tận. Lực đi thỏa mãn. Sở dĩ không có nói cho con gái. Chỉ sợ vạn nhất tự cho là đúng đoán sai rồi đâu rồi chắc hẳn phải vậy nhiều mất mặt. tiểu lão từ sau vừa đi đến, nhìn kéo cánh tay, ôi tại đồng thời nhìn chiêu dương hai người nhẹ khẽ cười. thật tốt tài tử sai nhân a đồ để của ta phối con gái của ngươi hiểu nào tiểu lão trêu vẻo nói. tô dương hiên gật đầu một cái. đương nhiên là lương phối rồi. bất quá tiền bối, ta nữ nhi này lễ vật đám hỏi nhưng là rất nặng yêu. tiểu lão nhìn một cách tô dương hiên nhất thời lớn tiếng nở nụ cười. Yên tâm đi, đồ để của ta cho lễ vật đám hỏi, không người có thể so với. Đúng nha, kia lễ vật đám hỏi cũng sớm đã cho đây. Lúc xế chiều, Tô Dương Hiên mang theo Tô Âm Phi rời đi. Lúc nửa đêm, Tiểu lão mang theo mắt lim chim buồn ngủ Tống Nhân đi tới đứng trên đỉnh núi, che giấu tiểu bí cảnh bên trong. Ở bên ngoài, Huyền Y đã chờ đắt lâu. Đây chính là huyền thần tiền bối dưỡng thương nơi tống nhân một đường tới đã thanh tỉnh rất nhiều. Tửu lão gật đầu một cái. Huyền ý là hướng tống nhân đột nhiên thi lễ. Đem tống nhân dọa cho giật mình. Vội vàng đáp lễ cùng đỡ. Tiền bối. Chiết sát nhỏ. Huyền ý lại nghiêm túc nói. Một lễ này phải bái. Đa tả ngươi. Đi sâu vào hạ gia hoàng cung. Mới để cho chúng ta biết được. Đại ca của ta nhiều năm như vậy còn sống tin tức. Càng là lặng lẽ cứu ra. Để cho ta ở trên đời này. Lại thêm một người thân nhân. Tống nhân liền vội vàng nhìn về phía tiểu lão. Lần trước ở thiên ma hải. Tiếp nhận một vị đế cấp tử vong. Tan vỡ bí cảnh căn nguyên. Để cho hắn thành công đột phá đến hóa thần cảnh. Bởi vì chính mình là lấy bánh bao âm nhạc ra thân phận. Bị hạ chỉ lam mời tửu lão lại để cho hắn mang theo huyền tiền bối huyết đi trước. Ở táng hồn tốc lấy được lôi long tinh huyết. Rồi sau đó bị huyền thần dẫn sắt hồn lực. Cảm ứng chuyện này. Sau đó cứu Chư tám. Rời đi Hoàng Triều. Đem việc này nói với với lão sư. Ở loạn thần hải giúp Nam Hoàng thông ngưng tụ thần chi. Lại lẻn vào yêu tục cho tư không tất đồ báo tin song phương hợp tác. cứu huyền thần tiểu lão hướng tống nhân gật đầu một cái, tống nhân mới ngượng ngùng buông tay ra. huyền y thấy vậy chỉnh trọng xá một cái. tống nhân tiếp nhận. được rồi, các ngươi vào xem một chút đi. ta không đi. tiểu lão nói. tống nhân nhìn tiểu lão đại khái hiểu lão sư tại sao không vào. lúc đó lần đầu tiên tiếp xúc bị nặng nề xích sắt phong ấn huyền thần lúc sẽ để cho hắn cho huyền y đái thoại. tiểu tâm kiếm vô trần mà lão sư chính là kiếm vô trần tuy không biết đạo cụ thể nguyên nhân nhưng hắn lựa chọn tin tưởng lão sư không có quá nhiều câu hỏi liền cùng huyền y đi vào đây là một cái bí mật hang động không gian bên ngoài bị một tầng che giấu phương pháp cất giấu tiến vào bên trong rất nhanh thì cảm nhận được một cổ ấm áp thẳng đến lại quẹo mấy cái cua quẹo sau bên trong bố trí cùng một căn phòng không sai biệt lắm mà ở trên giường giờ phút này có một cái đầu tóc bạc trắng lão già chính khoanh chân ngồi tính tọa khí tức của hắn yếu ớt giống như một người bình thường lão nhân trên mặt càng là có đến tốt mấy đạo vết sẹo lộ ra vô cùng dữ tợn hắn chính là huyền thần huyền y đại ca cũng là tống nhân ban đầu thấy bóng lưng người thấy đến đại ca từ từ khôi phục Huyền y trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà giờ khắc này huyền thần cũng nghe đến âm thanh. Từ từ mở mắt ra. Nhìn tống nhân dáng vẻ. Khàn khàn mở miệng. Ta nhớ được ngươi. Tống nhân liền vội vàng hành lễ. vãn bối ở chỗ này chúc mừng tiền bối thoát khốn. Huyền thần một trận ho khan kịch liệt. Huyền y liền vội vàng đi qua. Từ sau bối vẫn thua linh khí trợ giúp ổn định. Không sao. Huyền thần khoát tay. Sau đó nói Lần này có thể lần nữa sống lại Nếu như không có ngươi Một chút khả năng cũng không có Ta nhớ được Ban đầu ngươi nói ngươi là phụng lão sư ngươi mệnh lệnh Mang theo lệnh mùi huyết tới Để cho cảm thụ của ta đến thương thần tục tới thân chi khí tức người Mà lần này cứu ta nhân Nghe huyền ý nói Cũng là lão sư ngươi ăn cứu mạng Làm báo Lão sư ngươi rốt cuộc là ai Cũng tốt để cho ta biết Khôi phục thể lực sau đó Đi trước cảm tạ Tống nhân nghe một chút Không để lại dấu vết nhìn một chút nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu huyền y Chắp tay hành lễ Tiền bối khách khí Nhà ta lão sư nói quá Nên gặp nhau lúc tự sẽ gặp mặt Ngày hay lại là dành thời gian khôi phục thân thể đi Thấy tống nhân không muốn tiết lộ Huyền thần bất đắc dĩ. Bây giờ hắn liền xuống giường đi rót cho mình một ly thủy cũng thở hồng hộc. Còn có thể làm gì? Cũng hỏi thăm qua huyền y. Nàng thế nào cũng không chịu nói. Hai người lại nói chuyện mấy câu tán gấu lời nói. Huyền thần liền ước suất mồ hôi thủy. Huyền y đem tống nhân ngày đó. Trên người thả loạn thần hải ngọc tuổi treo ở nhà mình đại cổ ca bên trên sau. Liền dẫn tống nhân đi ra. Bên ngoài tiểu lão ngồi ở trên đá tre, thấy hai người đi ra, nhìn phía xa đông phương vầng sáng thở dài một tiếng. Trời gần sáng. Huyền y. Đại ca thương nghiêm trọng rất. Là không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Một tháng sau. Để cho tống nhân đi thương thần tộc đi. Khi đó. Chính là thương thần tộc trẻ tuổi huyết mạch buổi lễ bắt đầu ngày. Ngươi nên nổi danh ngạch. Đúng không tiểu lão nói. Huyền y sườn sốt một chút Ngươi là muốn cho tấm nhân đi lấy món đồ kia Chờ giúp đại ca khôi phục tiểu lão gật đầu một cái Ừ Ta luôn cảm giác những năm gần đây sẽ có xảy ra chuyện lớn Nhưng đại ca nếu như như vậy đi khôi phục Không có 100-200 năm căn bản không khả năng Cũng chỉ có nó Nhưng ta vài chục năm đều không đưa người đi qua Bọn họ đã sớm quên ta mạch này rồi nhất là đại ca nhị ca xảy ra chuyện sau. Huyền Y vội nói, khóe miệng của tiểu lão lộ ra một nụ cười châm biếm, có thể ngươi dù sao cũng là thương thần tộc nhân, hơn nữa, có mấy vị trưởng lão nhưng là một mực khát vọng ngươi trở về đâu rồi. Đúng không? Huyền Y đột nhiên trầm mặc xuống, rồi sau đó nhìn về phía vẻ mặt mộng vòng Tống nhân. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 264 lại vào hồng vụ lâm tiểu lão cùng huyền y thương nhị tống nhân một tháng sau. Đi thương thần tộc chuyện tạm ngừng. Bởi vì một ít gì đó còn không có đạt thành nhất trí. Bất quá theo tống nhân. Hẳn không chạy khỏi. Lão sư nói cho hắn biết để cho hắn sớm làm chuẩn bị, mặc dù cực khổ một ít, nhưng tuyệt đối sẽ có nhiều chỗ tốt đầu năm nay mới có lời tống nhân dĩ nhiên thích ạ thương thần tộc đây chính là so với loạn thần hải thiên ma hải nhóm thế lực càng là bàng đại tộc quần a tống nhân không nghĩ ra là hạ ra tại sao phải bắt giữ huyền thần đâu rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ đều có sáu mươi bảy mươi năm đại nhân vật chuyện hắn không biết rõ vốn là muốn hỏi cuối cùng suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy Vĩnh viễn không muốn đỉnh đi tiếp xúc chân tướng. Từng tại thi nguyên gặp được sư phụ cùng cái kia thần bí nhân giao dịch một màn. Để trong lòng hắn quấn quýt lâu như vậy. Thậm chí một lần còn hoài nghi tới lão sư. Hắn lại trước sau ở hoàng cung bên kia đợi quá hai lần. Càng là cùng hạ chỉ Lam là bạn tốt. Hoàng triều. Lại là cả mắc cảnh. Vô số nhân tộc cùng tông môn tinh thần tượng trinh một khi tín ngưỡng sụp đổ vậy thì hoàn toàn rối loạn tống nhân trở lại gian phòng của mình lại lần nữa đổi mới mười chương nho đạo sau nhìn mọi người bình luận trong lòng cũng là vui vẻ không thôi nhận ra được không người chú ý sau trực tiếp chui vào bí cảnh bên trong Đợi ở đó quan tài trước nhắm hai mắt tu luyện lúc nửa đêm tống nhân từ bí cảnh trung đi ra một thân dễ dàng lần trước ở thiên ma hải Bởi vì Tô Ấu Phi hỗ trợ Hấp thu hai phần bí cảnh căn nguyên Để cho hắn thành công đột phá đến hóa thần cảnh Rồi sau đó đi yêu tục Vừa mới ở Long Thủ Sơn cùng mục kiêu các loại gặp mặt Lần đầu giao thủ Bởi vì tích lũy tháng ngày duyên cớ Để cho hắn bước vào hóa thần cảnh trung kỳ Không có ẩn nút ở tu Vi Ngược lại ở yêu thần võng đi lên cái phát sóng trực tiếp Với thập vạn đại sơn thiếu niên thiên tài ngang sức ngang tài. Bây giờ lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Vô luận là bình thường tu luyện hay là lôi long tinh huyết lần thứ hai tinh luyện. Để cho hắn vào hôm nay tu luyện sau. Tu vi cảnh giới tựa hồ lại đạt tới một cái điểm giới hạn. Sắp đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Kim sĩ đại bằng mục kiêu, hoàng kim cẩu đầu sư khoe sát hai yêu cũng mới hóa thần cảnh hậu kỳ. Về phần mang theo thuộc tính không gian Long Lam, chính là hóa thần cảnh Đại Viên Mãn. Khoảng cách đồng hư cảnh chỉ có một bước ngắn. Mà đồng hư cảnh, chính là ban đầu Thanh Vân Sơn cùng Thiên Lam thành tập sát tống nhân các loại rất nhiều yêu vương cảnh giới. Cũng là Ngọc Linh Lung cùng Tứ Nương cảnh giới. Còn nữa 10 ngày, mỗi ngày ở nơi này quan tài cảnh tu luyện đại khái liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ tống nhân mỹ tư tư mới từ bí cảnh đi ra trong nháy mắt trong tay lôi liên mà ra toàn thân phòng bị nhìn mình chằm chằm trên giường giường xa mà động một cái màu lửa đỏ con khỉ từ trăng bên dưới chui ra nháy tinh hồng sắc con mắt ở thấy tống nhân lúc nhất thời vẻ mặt mừng như điên chít chít kêu trực tiếp nhảy phóng qua tới ở thấy là hồng vụ lâm con khỉ kia lúc tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng hơn nửa đêm có người nào xông tới đây thu đùng đùng lôi tiên tống nhân ngồi xổm người xuống lại gặp mặt thế nào lần này chẳng lẽ lại vừa là mời ta đi làm khách đi nửa đêm cái này hồng sắc hỏa viên lần nữa mang theo tống nhân đi tới hồng vũ lâm vòng ngoài vì để tránh cho bị những người khác phát hiện Tống Nhân cũng là chạy chậm, cũng không thi triển linh lực. Nhìn này quen thuộc cảnh tượng Tống Nhân một trận than thở. Lần đầu tiên Lão Sư mang theo hắn lúc tới, một bài thiên giữ thiên tầm lấy được ngư long ngâm, để cho lâm diệu khả thán phục. Lần thứ hai nửa đêm, cũng là cái này hồng sắc con khỉ, tiến vào bên trong, lấy được nhân tộc cùng yêu tộc chuyển hóa công pháp. Đánh đàn bài hát đưa đi mấy con cao tuổi lão hầu tử. Lần này lần thứ ba đứng ở chỗ này. Tống Nhân lại khẩn trương. Một mặt. Kia bộ đại phạm chân kinh Là ban đầu tự mình ở đánh đàn hoàn mộng trung hôn lễ. Toàn bộ hỏa viên đưa tiến lão hầu tử lúc. Cái kia thiên sứ gãy cánh pho tượng cảnh. Toàn bộ hỏa viên. Tổ tiên bộ xương khô cái kia hổ lô lớn nước ra rơi xuống mà ra. Là bị hắn len lén lấy đi tóm lại là chột xạ một ít Còn có một phương diện Chính là giờ phút này tống nhân mi tâm hình rồng dấu ấm Giờ phút này nóng bỏng lời hại Tựa hồ gặp thân hữu Tống nhân trước tiên chính là nhớ tới Đầu kia không biết là thật ngủ say long Hay lại là viễn cổ trước Lưu lại một cái hư ảnh Tại hắn trầm ngâm suy tư thời điểm Hỏa viên kéo hắn chít chít lớn tiếng kêu đến Hướng Hồng Vũ Lâm bên trong đi. Theo càng đi. Tống Nhân càng khiếp sợ hơn. Dù là tướng so với lần trước tới. Tu vi của mình xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Sắp đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Như cũ đi mơ mơ màng màng. Không trách tiểu lão nói qua. Coi như hắn đỉnh phong lúc. Này Hồng Vũ Lâm cũng không dám xông vào. Thậm chí huyền ý càng là buông ra để cho người ta đi điều tra. Ngược lại xông vào đều là cái chết. Thẳng đến suy nghĩ dần dần rõ ràng sau. Hỏa viên buông hắn ra tay. Rụt xe khẩn trương đi trước nhảy nhảy đến bên kia. Hướng tống nhân lớn tiếng kêu đến. Trong sáng dưới ánh trăng. chung quanh vô số nhăn sáo sắc tản ra ánh sáng cây cối nhẹ nhàng mà động. Từng con từng con to bằng đầu người tiểu lam sắc thủy mẫu. Trên không trung trôi nổi mà ngọa ngợi sặc sỡ tỏa sáng vấn tâm điệp cùng còn lại không biết tên côn trùng linh điểu bay lượn. Tỏa ra trước mắt đầu này từ đại bạch long. Dù là đã gặp qua một lần tống nhân còn chưa tự so nuốt nước miếng một cái. từ đại bạch long ít nhất 50 mét. Quanh co chiếm cứ. Hai con người đóng chặt. Quanh thân quấn vòng quanh một loài vườn gì hỏa diễm. Không ngừng thổ lộ đến hồng sắc xương mù. Bảo vệ toàn bộ hồng vù lâm. Sừng rồng phơi bày một loại hồng sắc san hô hình thậm chí kia lông mi thật dài theo hô hấp nhẹ nhàng mà động. Hay lại là như thế suy đoán, đây là một con mấu long. Tống nhân rất muốn tiến lên một cái sờ. Đây rốt cuộc là thật hay là giả. Bởi vì chỉ cần mình đi theo hỏa viên hướng bên cạnh đi. Lại lần nữa nhìn. Nơi này sẽ là một cái cự đại long hình bộ xương khô. Hỏa viên như cú chiếc chiếc kêu đang thúc giục tống nhân. Tống nhân là trần trờ cũng không để ý tới. Mà là cảm thụ gương mặt bầu không khí cùng vẻ này không nói rõ được cũng không tả rõ được long uy cảm. Đây là một con chân chính long. Mà không giống là long phu nhân như vậy. Mặc dù hóa thân long thân. Nhưng cũng chỉ là dao long. Chân long bên dưới. Dù là ẩm chứa thượng cổ gì thu huyết mạch dao long. Chân. Chúc các loài tương tự. Cũng vẫn là ránh trời chi biệt Này phiến đại lục Đã không có long Đã sớm diệt tuyệt Giờ khắc này ở tống nhân do dự một chút Đột nhiên thân thể run lên Mi tâm cháy cảm vô cùng tăng cường Toàn thân huyết mạch càng là kịch liệt thiêu đốt Một tiếng tiếng rồng ngâm đột nhiên truyền ra Nhưng trung quanh vừa dì xương đỏ Trực tiếp bọc lại không có phóng ra ngoài Tống nhân đau đớn hủy một chân trên đất Nơi mi tấm Thuộc về thượng cổ chân long ấm ký từ từ lơ lửng mà ra Vâng sáng thời gian lập lòe Từ từ hóa thân thành rồi một cách nhân hình hư ảnh Đây là một cách đầy mắt mê mang người trung niên Dài sừng rồng Mặc áo giáp màu bạc Tóc bạc trắng Quanh thân càng là lói lên lôi điện Một khuôn mặt rất là anh tuấn Dù là chỉ là hư ảnh Nhưng như cũ tràn đầy một cổ bá đảo hoàng giả khí tức. Có kinh thiên đồng địa oai. Giờ phút này hắn tái nhợt cặp mắt dần dần trở nên rõ ràng tống nhân đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp. Kẻ ngu cũng nhìn ra được. Này hai đầu long là cảm ứng được. Để cho trong cơ thể mình hình dòng tinh huyết huyến hóa ra năm đó bản thể dáng vẻ. Không nghĩ tới vẫn còn có ý thức. Tống nhân liền vội vàng hành lễ. Xin ra mắt tiền bối trung niên hư ảnh cũng không để ý tới tống nhân Hoặc có lẽ là Tựa hồ nghe không tới tống nhân lời nói Mà là nhìn đầu này màu trắng long Thở thật dài một tiếng Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía hồng vụ lâm sâu bên trong vị này thiên sứ gãy cánh pho tượng Tựa hồ có hơi minh bạch Nàng ngược lại là có lòng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 265 ve lô đe lôi long bản thể hư ảnh sau đó sẽ đổ nhìn về phía Bạch Long. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Đúng là vẫn còn còn sống. Rồi sau đó hắn đưa tay ra. Tựa hồ xuyên Việt rồi hồng hoang. Cố định hình ảnh vô số không gian thời gian. Rồi sau đó chỉ điểm một chút ở Bạch Long nơi mi tấm. Sau lưng Tống Nhân trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Bởi vì ở Tống Nhân trong cảm giác. Đầu này bạch long. Tựa hồ giấu ở đi qua một cách bị xem nhẹ thời gian ngừng. Mà là không phải ở trước mắt. Ở ánh mắt của hắn hạ. Bạch long theo lôi long hư ảnh nhấn một cái. Lại bắt đầu rồi từ từ nhỏ đi. Cô đọng. Khiến cho đầu này bạch long trung quanh phun sương đỏ càng đậm đặc. Đến cuối cùng thậm chí cái gì cũng không nhìn thấy. Thằng đến. Kia lôi long hư ảnh nhẹ nhàng nâng lên tay. Một cách đại khái 4-5 tuổi ngủ say nữ hài. Chầm rãi từ xương đỏ trung trôi trồi lên. Bị hắn phó thác ở lòng bàn tay. Nữ hài người mặc quần áo đỏ. Lộ ra phấn điêu ngọc trác. Trắng nón da thịt như mỡ dê như vậy bóng loáng. Trên mặt tràn đầy một cẩu ngây thơ cùng thuần chân màu sắc. Chân chính tiểu lô ly, bất quá nhân tuy nhỏ, lại tóc tóc trắng phát sáng, là không phải cái loại này già nua mà đưa tới tóc trắng, mà là một loại xuyên thấu qua ánh sáng phát. Tống nhân không tưởng tượng nổi nhìn một màn này trong đầu lại nhớ lại một câu nói như vậy. Nhân trăm năm một đời, long trăm năm một tuổi quân sinh ta cũng sinh quân không biến mà ta đắt lão người trung niên nhìn nhờ tiểu lô ly chậm rãi xoay người lại nhìn tống nhân thanh âm giống như tới từ viễn cổ thời đại. Ta không thấy rõ ngươi dung mạo, cũng không biết ngươi là nam hay nữ. Đây chỉ là ta ở lại chuyện rất lâu trước kia một đạo ý thức. Kẻ tới sau, bảo vệ tốt nàng. Đây là một đạo ngươi nắm giữ ta tinh huyết nhân quả. Nhớ tên của nàng. Nàng kêu bạch mặt hề người trung niên thân hình dần dần trở nên trong suốt Kia ngủ say cô bé từ từ phiêu hướng tống nhân Tống nhân không dám tin Ta đây còn chưa có kết hôn mà Coi như vú em rồi hả hay lại là một con chân chính long nữ vú em Đây nếu là để cho những người khác biết Cô bé bản thể là một con đã sớm diệt tuyệt chân long Chính mình há có thể an ổn là không phải tiền bối Ta Tống Nhân lập tức ngẩng đầu lên. Này chính là một cái mìn định sờ. nhưng là kia lôi long tiền bối gần lưu một chút ý niệm đã hoàn toàn tiêu tán. Một giọt màu bạc tinh huyết lại lần nữa phiêu trở lại đến, tiến vào mi tâm, hóa thành dấu ấm. Theo long uy biến mất, xa xa đầu kia hỏa viên thử tới, tràn đầy nghi ngờ. Lần nữa chắc chắn khiến nó mỗi lần đi qua nơi này Huyết mạch run rẩy khí tức không thấy. Rốt cuộc thì nhảy cấm hoan hô đứng lên. Vây quanh tống nhân nhảy nhót liên hồi. Rồi sau đó kéo hắn vạt áo hướng sâu bên trong phải đi. Tống nhân do dự nhìn một chút. Nữ hải còn đang vô hấp. Đây nếu là cứ như vậy vứt ở chỗ này. Mình cũng trong lòng khó an a Nói không chừng này long nữ chỉ số thông minh thật đúng là giống như 4 năm tuổi dáng vẻ. Vạn nhất kia lôi long tiền bối cho hắn tới điểm nguyền rùa ai làm. Cưới hổ khó xuống A. Càng nhiều là câu kia nhân quả nói đến. Tống nhân vẹt ra long nữ bạch mặt hề cái chán. Không có gì nhô ra sừng rồng cùng long lân. Với đứa trẻ bình thường như thế. Long mi thật dài. Con mắt nhất định rất lớn. Hỏa viên chíp chíp kêu. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng đi theo hỏa viên hướng sâu bên trong tiếp tục đi tới, trải qua vô số rừng cây rậm rạp, hai cây cực kỳ giống cánh tay, bị một cây to lớn xích sắt liên kết tiếp đỉnh núi, giống như tiến vào thượng cổ hồng hoang. Rốt cuộc đến lần trước tới, cây kia cao đại nạn lấy tưởng tượng lam sắc đại thụ, trên thân cây bị vô số cây mây và dây leo thật sự quấn quanh, rất nhiều lam sắc thủy mẫu sinh vật lơ lửng ngọa ngụy. Đại thủ phần gốc trong hốc cây truyền tới gào khóc mà kêu hỏa viên âm thanh. Theo tống nhân ôm bạc mặt hề đi vào. Nhất thời. Sắp tới hơn 500 hỏa viên thoáng cách từ bốn phương tám hướng gào khóc nhảy tới. Vây quanh tống nhân. Bọn họ đều là nhận biết tống nhân. Cũng thông linh. Nhất là cảm nhận được tống nhân lại lần nữa sau khi trở lại. Liền vội vàng phái khỉ nhỏ trước tới mời tống nhân mà tới. Nhìn trước mặt một chút trên tế đàn Cái kia mang theo chiến sĩ mú bảo hiểm Chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng Mú bảo hiểm hai bên Bao hàm con mắt bộ phận Mỗi người có ba viên lam sắc quang điểm thiên sứ gãy cánh nữ tính tượng đá Tượng đá sau ấp còn có một cái hào quang Tượng đá bên dưới chính là tựa sát cái kia cóng lấy sau lưng nước nẻ hồ lô lão viên hầu bộ xương khô Hết thầy tựa hồ cùng lần trước tới không có gì thay đổi Đông đảo hỏa viên vây quanh tống nhân Trong đó mấy người hiếu kỳ muốn đi đụng chạm tống nhân trong ngực long nữ Tống nhân nghiêng người sang Sau một khắc Đông đảo hỏa viên oanh nhiên nhi tán Bởi vì ngay phía trước Một cái trống ba tòng Còng lưng thắt lưng lão hỏa viên tới Sau lưng còn đi theo một cái thân thể cường tráng cường tráng hỏa viên lão hỏa viên chỉ tế đàn gào khóc vịnh miệng tỏ ý tống nhân như lần trước như thế đánh đàn nhạc khúc ngay trước tổ tiên cùng thánh nữ mặt tống nhân tỏ ý biết nhìn dáng sấp đám này thích âm nhạc kéo dài tổ tiên huyết mạch con khỉ ngược lại là thú vị rất nột lần trước tiễn biệt lão hỏa viên để cho hắn đánh đàn lần này lại là vì cái gì hắn nghiêng đầu rất nhanh liền hiểu Bởi vì ở đó đầu cường tráng hỏa viên sau lưng, nhiều cái hỏa viên khom lưng từng cái trong tay đều cầm đồ vật. Vòng hoa vương miệng, màu đỏ thắm dễ cỏ mới tinh quyền trượng còn có mấy cái nắm sáu con ngư long ngâm đây. Tống nhân kia vẫn không rõ, đây là mấy củ vương quyền thay nhau đâu rồi, chính mình chính vượt qua lúc này. Rất nhanh. Trong đầu hắn cũng nhớ tới một bài đàn dương cầm khúc. Vội vàng lặng lẽ với hệ thống hối đoái. Sau đó càng sâu đến trí nhớ sâu bên trong. Vạn nhất đàn được rồi. Kia mấy cái cực kỳ hiếm hoi ngư long ngâm khởi không phải mình rồi hạ tống nhân hướng lão hỏa viên gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp hướng tế đàn đi. Mà sau xét long nữ nhẹ nhẹ để ở một bên. Lấy ra đàn dương cầm. Nhất thời. Đông đảo hỏa viên liền vội vàng đi phía trước mà dựa vào. Gào khóc nằm trên đất. Lão hỏa viên là mang theo đầu kia cường tráng hỏa viên. Hướng. Tế đàn tổ tiên bộ xương khô trước nhích lại gần. Tống nhân ngẩng đầu lên. Nhìn pho tượng kia trong lòng một trận than thở. Thật không biết. Cái này thiên sứ như thế chiến sĩ. Năm đó có nhiều thích âm nhạc. Để cho đi theo chính mình sủng vật cũng thích đến trong xương. Sau đó từng đời một lưu truyền tới nay. Nhắc tới. Chính mình bởi vì nàng loại này sở thích. Có thể ở nơi này hồng vũ lâm đắc được đến rồi tốt hơn một chút cơ duyên tốt đây. Tống nhân dùng linh lực huyễn hóa ra băng vế. Ngồi ở trước xương cầm. Hắn đã đi sâu vào học được vừa mới bài này xe lô đe. Phương pháp tốt thành chính là tốt dùng. Ngoại trừ phí tiền. Ra miệng chi nghi. Hẳn là trang trọng. Nhưng Tống Nhân không thích Tây Phương cái loại này chậm rãi cảm giác. Mà giờ phút này hắn đối mặt. Là một đám mở ra linh trí hỏa viên. Lão Vương thối vị. Tân Vương lên chức. Mà Tân Vương đem xe gánh vác chính mình nên có trách nhiệm đi bảo vệ mình tộc quần thậm chí đi chiến đấu. Lúc này làm sao có thể thiếu được bài này ve lu be đây. Nhắc tới đây càng là mình nhớ lại thuộc về mình thanh xuân a Để nghe nói qua ma thú sao hả? đó là một cái trò chơi không đó là một thời đại một ngày nào đó ta sinh mệnh đem sẽ đến điểm cuối mà ngươi đem ra miệng vì vương tống nhân để tay ở đàn dương cầm bên trên nhắm mắt tựa hồ lại trở về đi qua lão hỏa viên cầm lên mới tinh huyền trưởng đối mặt đến tân vương trên tế đàn long nữ lông mi nhẹ nhẹ run rẩy Rồi sau đó, chậm rãi mở mắt ra. Một khắc kia, tượng thiên sứ, tựa hồ quay đầu lại. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 266 thiên sứ sống lại tống nhân vong tình khải. Tựa hồ bài này âm nhạc đã diễn dịch quá vô số lần. Bây giờ vật đổi sao rời được bao nhiêu nhân nhớ đã từng thanh xuân. Đồng thời ở bảo phong thành khiêu vũ. Cùng đi đa la gian đem chim đi dạo ở nơi tính mịt. Đồng thời đoàn diệt với khai hoang phó bản Đồng thời quét bản hương đệ Hình cách đầu đột nhiên tối đi xuống Cũng sẽ không sáng lên nữa quá Màu xám hình cách đầu Không tiếng động nói ra năm tháng Trong tai vang trở lại bài này khó mà quên âm nhạc Đã từng mộng vĩnh viễn như ngừng lại kia xa xôi A xe xô Thú nhân Không bao giờ làm ngô theo kịch liệt Mà lại bi tráng âm nhạc không ngừng vang lên Đang ở vì tân vương ra miệng lão hỏa viên Thậm chí còn lại hỏa viên Tất cả đều nhìn chằm chằm vong tình diễn dịch tống nhân Từng cái con mắt tỏa sáng mà động cho Đông đảo hỏa viên lại lần nữa nhìn về phía tế đàn nơi cũ mới lão vương thay nhau Nhưng là cảm giác lại như thế thần thánh Làm người ta kích động Từng cái huyết dịch tựa hồ theo âm nhạc cũng đang cháy Không kìm lòng được vấu ngực gào khóc Thay nhau, lại lần nữa bắt đầu. Có một loại âm nhạc, là cố chấp, là thanh xuân, là tín ngưỡng, là kiên cường, là nhiệt huyết. Nó chính là chỗ này thủ ma thú linh hồn chi khúc. Tống nhân đánh đàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đã không còn là vì kia mấy cái ngư long ngâm mà diễn dịch. Mà là vì mình thanh xuân. Đông đảo hỏa viên càng là không ngừng hướng về phía đát xa miệng hoàn thành tân vương hoan hô ngang ngược cuồng dã hào tình vạn trưởng vĩnh viễn không nói bại niết bàn trọng sinh ưu mỹ nhịp điệu ở trong hốc cây vang vọng ở kích tình thần thánh đồng thời ít một chút sợ hãi và mê mang nhiều hơn một phần thần bí cùng hướng tới đúng là tảng sáng trước trong bóng tối sơ hiện luồng thứ nhất nắng sớm một bài cấp độ sử thi bơ gơ mơ victor v. Để cho táng hồn tốc thượng cổ chết đi anh Linh lấy được giải thoát. Tặng cho tống nhân lôi long tinh huyết. Lão hoàng chủ càng là đem đổi tên nhập trận khúc. Phát ra quân đội trong tay, hoàn toàn đặt tống nhân âm nhạc ra vinh dự cùng thân phận. Mà thủ không một chút nào yếu hơn bài hát kia âm nhạc. Nhưng ở không người nào biết. Chỉ có trước mặt này hơn 500 con hỏa viên thành nhóm đầu tiên. Hay hoặc là cuối cùng một nhóm thưởng thức người. Tống nhân diễn dịch đến cuối cùng giai đoạn thậm chí tiết tấu đều bắt đầu từ từ buông lòng xuống. Đây là một trận đối thời đại cáo biệt đối trí nhớ kiếp trước cáo biệt. Theo người cuối cùng âm phù ngừng lại, hết thầy phảng phất cố định hình ảnh. Trước mặt hắn, tựa hổ lại nổi lên. Đen nhánh kia nón lá sồng vành. Sặc sỡ khôi giáp cùng cốt đao. bén nhọn nanh vuốt. Trong hốc mắt khiêu động lên linh hồn hỏa diếm nhìn xa xa lơ lác y y y rô sen rô nè từ từ cách mình đi lớn tiếng hô to vì vu yêu vương tống nhân chậm rãi mở mắt ra hốc mắt có chút ướt át thu đàn dương cầm nhẹ phun một ngụm khó chịu đông đảo hỏa viên tất cả đều hướng tống nhân khom lưng đây là một loại cảm kích tống nhân khẽ mỉm cười cũng là hành lễ Có lẽ đây là một bài ta đối với chính mình đã từng mơ mộng cáo biệt đi. Sáu con hỏa viên ở Tân Vương tỏ ý hạ. Từ phía sau đi ra. Mỗi một cũng nắm một cách không ngừng mà động ngư long ngâm. Tống nhân mỉm cười đưa tay ra. Ngỏ ý cảm ơn. Rồi sau đó vừa muốn thu. liền từ hắn phía sau. Đưa ra một cái béo mập tay nhỏ. Nắm một cái ngư long ngâm đặt ở trong miệng ăn. Tưởng gì một màn đem tống nhân giật mình Ngươi có thể tưởng tượng Ngươi mới vừa vong tình trình diễn hoàn một bài âm nhạc sau Không coi ai ra gì tiếp nhận trước mắt một bầy khỉ tặng lại Sau đó chính mình còn không có thế nào đâu rồi Một cái béo mập tay từ chính mình trong tay áo đưa ra Đi bắt chính mình thành quả Tống nhân là thực sự nhảy một cái cao ba thước Sau đó Khi hắn thấy Một cái mái tóc màu trắng bạc Phấn điêu ngọc trác, Cặp mắt uyển như sao một loại long nữ bạc mặt hề Chính đem ngư long ngâm bỏ vào trong miệng nhai khí Từng tia tinh thuần năng lượng vào vào trong miệng Ta đi Nàng lúc nào tỉnh gặp lại long nữ lần nữa đưa mắt nhìn chăm chú về phía còn lại năm cái ngư long ngâm lúc Tống nhân liền vội vàng nhận lấy cho thu vào Cũng may một cách mà xuống nàng lại mới vừa tỉnh lại nhẹ nhàng ở một cái, sau đó nhìn một chút hơn năm trăm cái, tràn đầy bộ lông màu đỏ hỏa viên, lại đem chính mình cùng tống nhân thân thể một đôi so với, cảm thụ một chút tống nhân trong cơ thể long khí, nhất thời mặt mày hớn hở nhào tới, thoáng cái ôm lấy tống nhân bắp đùi, thân mật lau chùi gương mặt, cha tống nhân chỉ cảm thấy một trận ngũ lôi oanh đỉnh. Liền vội vàng đẩy ra long nữ giải thích Khắc mù kêu Ta còn chưa có kết hôn mà Ta chỉ là bị người nhờ chiếu cấu ngươi Như ngươi vậy mù kêu Là muốn phụ ta danh dự trách nhiệm Tống nhân vội vàng nói Cho cười ta một người chưa lập gia đình đàn ông Bây giờ mang một hoa Sau này thế nào cùng người giải thích Chẳng lẽ nói đây là ta với tô ấu phi hắn nếu dám nói lời này Ngày thứ hai Tô Dương Hiên liền dám phát động toàn bộ loạn thần hải truy ngã chính mình Đối con gái danh dự đòi một công đạo Chẳng lẽ vì tự chứng thuần khiết Nói đây là một đầu chân long hóa thân vậy cũng cần người tin tưởng Hơn nữa thật tin tưởng lời nói Đừng nói yêu tục Nhân tục bên này cũng sẽ đưa bọn họ cũng câu nể đi qua Một giọt còn sót lại lôi long tinh huyết Cũng để cho lão hoàng chủ bỏ được cháu gái của mình Để cho đời kế tiếp sinh ra hạt giống tốt. Chớ đừng nói đây là một con sống sờ sờ long nữ. Tuy nói ta là ngươi mở mắt thấy người thứ nhất. Nhưng ta là không phải ngươi cha. Sau này ngươi có thể kêu ca ca ta. Nhớ không? Tống nhân vội vàng trước cho nàng đánh thuốc ngừa. Đổi lời nói. Bạch mặt hề gãi đầu một cái. Nàng cái gì cũng không nhớ. Nhưng chính là cảm giác người trước mắt này thật là thân thiết. Đối mặt tống nhân lời nói Long nữ bạch mặt hề chỉ một cái tống nhân sau lưng Có thể vì tỷ tỷ kia nói Ngươi liền là ta cha a Đứa bé ngoan đừng nghe người khác loạn phua môi múa mép Ta nhưng là liền cưới Tỷ tỷ cái gì tỷ tỷ tống nhân vừa quay đầu Liền thấy phía sau mình Nổi lơ lửng một nữ tính thiên sứ Nhẹ nhàng vung cánh chim màu đen Nhìn chằm chằm pho tượng hạ Đầu kia đã hóa thành bộ xương khô lão viên thi hài. Toàn bộ hỏa viên chẳng biết lúc nào đã sớm quỳ trèo trên đất, nơm nước run rẩy, rất sợ phát ra chút nào âm thanh. Bộ dáng kia cực kỳ giống trước mấy tiêu tan lôi long hình người hư ảnh. Là không phải. ngươi đùa thôi chứ nàng một thân khôi giáp. Lộ chân bóng chân. Mang theo mặt nạ. Không thấy gió rung mạo. Nhưng mũ bảo hiểm hạ lơ lửng mà động tóc màu vàng kim nhưng là dễ thấy như vậy tống nhân liền vội vàng lùi về phía sau hoàn toàn kéo ra cùng nàng khoảng cách hôm nay đây là thế nào lôi long thần niệm thư ảnh long nữ hóa thân há mồm liền gọi mình ra bây giờ pho tượng kia thiên sứ gáy cánh cũng đi ra ngắn ngủi nửa đêm ta tiếp thu tin tức có phải hay không là quá nhiều nhiều chút có thể hay không cho ta tiêu hóa thời gian Giờ phút này kia thiên sứ hư ảnh nhìn lão viên. Hóa thành thở dài một tiếng. Rồi sau đó chậm rãi xoay người lại. Nhìn hiếu kỳ nhìn nàng chằm chằm long nữ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười trâm biếm. Tiểu hề đã lâu không gặp. Thanh âm ấy giống như không cốc u lan tựa như từ rất xưa viễn cổ truyền tới. Tỷ tỷ, ta thật giống như bái kiến ngươi. Long nữ bạch mặt hề nghe nữa nghe thấy nàng gọi mình tiểu hề lúc Trong đôi mắt tràn đầy mê mang Ta tên là tiểu hề sao ta đều không nhớ rõ Thiên sứ thánh nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía tống nhân Hỏi ngươi cha ngươi tên là gì thấy thiên sứ nhìn về phía hắn Tống nhân tâm lý không lý do một phát sợ Theo bản năng nói Bạch mặt hề Rất nhanh thì cảm thấy không đúng tiền bối ngươi hiểu lầm Ta thật là không phải cha nàng, ta là nhân. Tiểu long nữ là nghe, vẻ mặt kinh hỷ, nguyên lai ta tên là bạc mặt hề, cảm ơn cha. Tống nhân. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 267 thẩm phán thiên sứ gan đối với cái này vì đột nhiên xuất hiện nữ tính thiên sứ. Tống nhân là thực sự không hiểu nổi. Ngươi nếu nhận biết này tiểu long nữ chỉ cần suy nghĩ không bệnh, liền nhất định biết. Chính mình là không phải nàng cha. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nói mình chính là, này không phải gạc tiểu hài à? Bởi vì cho dù là hư ảnh. Vị này dài hai cánh thiên sứ. Trên mặt như cũ đeo mặt nạ. cụ thể dáng dấp ra sao? Thật đúng là không thấy rõ. Giờ phút này nàng nửa quỳ xuống cánh chim màu đen cũng không giống như điêu như một loại là gãy cánh trạng thái, là hoàn chỉnh. Nhìn gần trong gang tất long nữ, khóe miệng nàng đột nhiên cười cực kỳ giống. Nàng sợi tóc tràn đầy kim sắc ánh mặt trời mùi vị. Cuối cùng là còn sống. Tống Nhân xứng sờ. Những lời này thế nào với trước kia lôi long nói như thế. Đã từng rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi tên là gì nữ tính thiên sứ đột nhiên xoay đầu lại hỏi. Tống Nhân Tống Nhân nói. Ta nhớ ký ngươi rồi. Bảo vệ tốt tiểu hề. Ngươi tuyệt đối sẽ có không tưởng được vận may lớn Có lẽ Chúng ta không lâu sau còn sẽ gặp mặt Đúng rồi Quên nói cho ngươi biết tên ta Thẩm phán tứ thiên sứ một trong Long tục hộ đạo giả gan Tự xưng gan nữ tính thiên sứ nói Tống nhân tâm lý xứng sờ Thật đúng là thiên sứ A Thẩm phán tứ thiên sứ Nói cách khác còn có ba cái thiên sứ Chờ chút Không lâu sau gặp mặt chẳng lẽ ngươi không có chết tựa hồ nhận ra được tống nhân nghi ngờ Gan thiên sứ lần nữa đứng lên Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Nơi này chẳng qua là ta đã từng lưu hạ một đảo ý niệm mà thôi Là bảo vệ tiểu viên Không nghĩ tới vật đổi sao rời Nó cũng biến thành quy tư Nhưng nếu là không phải tiểu hề tỉnh lại Ta phỏng chừng còn đang say rất nồng Dĩ nhiên Cũng cùng ngươi mới vừa rồi diễn dịch bài hát kia âm nhạc có liên quan Thật khá vô cùng Thiên sứ gan nói cuối cùng là thực sự tán dương Tống nhân chỉ là cười trúng chín gật đầu một cái Nghe nàng tiếp tục nói Tiểu gia hỏa Vô luận là như thế nào Cái thế giới này Có thể so với ngươi tưởng tượng đến còn bao la hơn cùng rất nhiều Mặc dù ta ở chỗ này quá xa xưa rồi Nhưng ta là một cái chiến sĩ Xa xa lúc này Có thể cảm ứng được ta còn sống Sau đó nàng cứ như vậy hướng tống nhân trôi lơ lửng tới Tống nhân dựa vào thù vách tường Không chỗ có thể trốn Thiên sứ gan nói Ngươi là có đại cơ duyên nhân thật tốt bảo vệ tiểu hệ Ta chờ ngươi mang nàng Bên ngoài gặp nhau Bên ngoài cái gì bên ngoài trong lòng tống nhân tràn đầy nghi ngờ Nhưng thiên sứ gan sau khi nói xong Trên mặt lại hiện ra một vệt thần bí mỉm cười Rồi sau đó rời đi Nhìn quỳ dưới đất cung kính một đoàn hỏa viên Thở dài một tiếng Rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía Vẻ mặt thuần chân long nữ Gặp lại sau ta tiểu công chúa sau khi nói xong Hóa thành điểm một cái tinh quang biến mất không thấy gì nữa Này thì xong rồi tống nhân vẻ mặt mộng vòng Đần đồn u mê nói một chút chính mình nghe không hiểu lời nói. Với lôi long như thế. Nói cho cùng. Hay là đem này tiểu long nữ phó thác cho hắn. Chờ chút. Quên hỏi rồi. Ta bí cảnh chung còn có một cổ thi hài. Có phải hay không là chỉ của ngươi muội nhị tống nhân nhìn trống sống tế đàn. Tâm lý không khỏi một trận thất lạc. Long nữ tiểu hề nhìn trên tế đàn pho tượng. Đột nhiên hoa một chút khóc lên. Thoáng cái xoay người chạy tới. Ôm Tống Nhân chân. Khóc vẫy kêu là một cái hy lý hoa lạc. Chà! Tiểu Hề thật khó chịu. Đều chết hết. Bọn họ đều chết hết. Ô Tống Nhân ngồi sồm xuống. Cho Tiểu Hề xoa xoa nước mắt. Con mắt của đại đại. Nước mắt sống như không cần tiền tự đắc chảy. Tống Nhân cúi đầu xuống. Nhìn rơi trên mặt đất nước mắt biến mất. Cũng không giống như những gì mình biết như vậy. Hóa thành kim cương thủy tinh loại. Thở dài một cái. Nhìn tiểu hề khóc vẫy kêu là một cách làm cho đau lòng người cùng yêu thương. Ngoan ngoãn. Đừng khóc. Ca ca ở đây. Mặc dù không biết ngươi nhớ ra cái gì đó. Nhưng là. Ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Tống nhân nói. Tiểu hề khóc thút thít nước mũi, gật đầu, mắt sưng sưng nước mắt. Ta cũng biết cha đối tiểu hề tốt nhất. Tiểu hề. Ngươi xem như vậy được không? Lấy hậu nhân nói nhiều. Ngươi kêu ta ca ca. Chỉ có hai chúng ta cái thời điểm. Ngươi kêu ta cha kiểu nào tống nhân vẻ mặt thương nhỉ? Tiểu hề nhất thời mặt mày hớn hở. Tựa hồ trong nháy mắt liền quên mất trước chuyện. Chà. Đây là một cái trò chơi sao tống nhân cười hắc hắc. Tiểu hề thật thông minh. Này chính là một cái trò chơi. Há, có thể tiểu hề không thích chơi ga me nha. Tống Nhân. Tống Nhân vẻ mặt khổ qua sắc. Một tay sắt tràn đầy là tò mò tiểu hề. Lần nữa đứng ở hồng vụ lâm bên ngoài. Sau lưng cái kia hỏa viên chít chít kêu phản rồi trở về. Nhìn một chút mất một lúc ngủ gật tiểu hề tống Nhân một trận bất đắc sĩ. Này có thể thế nào với lão sư cùng tô ấu phi bọn họ giải thích à. Vô duyên vô cớ nhiều rồi một đứa con gái. Ngươi họ mạch, ta họ tống A. Người khác còn tưởng rằng ngươi với ngươi mù họ đâu rồi, lộ ra ta nhiều mềm yếu vô năng. Một chuyến hồng vũ lâm chuyến đi. Năm cách ngư long ngâm đổi một cách cách mìn định sờ. Nghĩ như thế nào thế nào thua thiệt chân mình đột nhiên bị tiểu hề ôm lấy. Nhìn nàng gục mắt. Tống nhân đưa nàng ôm lấy. Ca ca dẫn ngươi đi ngủ cha thật tốt sáng sớm theo ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ tống nhân ngửa người lên ngủ tiểu hề là chẳng biết lúc nào chạy tới chân giường ôm tống nhân chân chảy nước miếng chảy một ga trải giường vù vù tối hôm qua quá mệt mỏi trời mới biết lại ngủ nên có nhiều thư thích cả người cảm giác cũng mềm nhũng phụng lão sư mệnh hay lại là lâm diệu khả biểu tỉ mộ viện hầu hạ tống nhân một ngày ba bữa Mộ viện sớm tựu là tống nhân phen. Không nói theo đồng thời quay chụp chu tiên phim bộ. Chỉ là chiến khúc âm nhạc vào hoàng triều pháp nhãn. Cũng đã là khó lường thành tựu. Nàng là nhường cho qua tới kêu tống nhân ăn điểm tâm. Sư tôn đã đợi rồi hắn thật lâu. Cũng mặt trời lên cao. Còn không thấy hắn thức dậy. Gõ cửa một cái, một mực không gặp người mở ra môn. Tống công tử có ở đây không sư tôn để cho ta tới gọi ngươi tống công tử mộ viện liên tục gõ cửa nhiều lần môn thật giống như không có lên khóa nghe nói có nam ngủ không mặc quần áo nếu không chính mình đã sớm tiến vào tiểu hề lông mi run rầy mắt lim dim buồn ngủ buông ra tống nhân đầu ngón chân mơ mơ màng màng vuốt mắt từ trên giường chuồn đi xuống mở cửa phòng nhìn một chút đột nhiên sững sờ ở mộ viện tiểu tiểu môi lại đánh một cái manh manh đát ngáp tỷ tỷ có chuyện gì sao cha còn đang ngủ tiểu hề nói a theo một tiếng trên người cô gái bị người ném con rán tiếng thét chói tai sau tống nhân có một chút từ trong mộng thức tỉnh vội vàng nói ta là không phải ta là không phải giờ phút này mộ viện là vẻ mặt đỏ ửng tình thương của mẹ tràn lan lập tức ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu hề cặp mắt không nói ra kích động thật là đáng yêu tiểu hài tử a tống nhân thấy vậy trực tiếp hướng trên giường một chuyến làm ta sợ muốn chết sau nửa giờ tống nhân rửa mặt xong tất một tay dắt có chút khẩn trương tiểu hề nhìn bên trong phòng khách ngồi ở trước bàn cơm huyền y cùng tiểu lão ta nói đây là một cái hiểu lầm các ngươi tin sao tống nhân lung túng nói Tiểu hề bĩu môi, đem mình tiểu tiểu thân thể hướng tống nhân chân sau ẩn giấu giấu. Cha tiểu lão nghe tiểu hề kêu tống nhân cha sau, da mặt càng là vừa kéo rút ra. Thật là không biết nên nói như thế nào. Chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi. Chẳng lẽ ta mất trí nhớ? Ngủ một giấc được ném 4-5 năm trí nhớ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 268 Các ngươi đây là cái gì bộ sách võ thuật chuyện này dù ai ai có thể tin tưởng buổi tối hôm đó Ta còn mang theo ngươi xem huyền thần Cùng huyền y thương nhị một tháng sau ngươi thương thần tộc chuyến đi Sau đó buổi sáng tìm ngươi ăn cơm Ngươi mang cho ta một cách đáng yêu như thế cô bé tới Quan trọng hơn là Nàng lại kêu Tống Nhân cha Đùa thôi ạ Này đại buổi tối Linh hoa các đều là giới nghiêm Này tiểu hài tử lại là nơi nào tới chuyện này giải thích thật phiền toái Tống Nhân đem tiểu hề kéo ra ngoài Vẻ mặt không hào ý TV Info nghĩ Bên cạnh mộ viện chính là từ đầu đến cuối đứng ở sư tôn sau lưng Vẻ mặt tức giận bất bình Tiểu hề rất dễ thương, thậm chí dễ thương đến nổ, đây là mọi người quá rõ ràng. Tiểu hài vô tội, có thể ngươi xử phạt liền lớn. Lúc trước ngươi là thần tượng của ta. Nhất là trước nhìn thấy ngươi cùng tô ấu phi. Là như vậy trai tài gái sắc. Ta cho là mình hội kiến chứng một phần không nổi ái tình. Nàng này mới rời khỏi mấy ngày a, Ngươi liền lấy ra một đứa bé cặn bã nam. Ngươi không phụ lòng nàng sao tống nhân bị mộ viện nhìn chằm chằm sau lưng ngứa ngáy. Cảm giác mình thật giống làm một món chuyện trái lương tâm như thế. Nhưng này chuyện, nếu như không phải là phải nói cho cũng chỉ có thể nói với với lão sư. Đến tận bây giờ, Cũng chỉ có lão sư biết rõ mình đi vào hồng vũ lâm. Lấy được yêu tục cùng nhân tục chuyển hóa công pháp. Về phần lần đầu thấy được cái kia long Hắn đã từng còn hỏi lão sư ăn rồi thịt rồng không? Lão sư cũng chỉ là cười trúng chín không nói lời nào. Giờ phút này tiểu hề đợi trong chốc lát sau, nghe trên bàn cơm điểm tâm mùi thơm, nuốt nước miếng một cái. Tống nhân thấy vậy. Không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng. Đưa nàng thả ở trên bàn cơm. Ăn cơm trước đi. Sau này hãy nói. Các ngươi coi như nàng là nữ nhi của ta được rồi. Rồi sau đó, Tống Nhân liền thật giống cái vú em tự đắc, cho Tiểu Hề gấp thức ăn, đem mấy món ăn hướng bên cạnh nàng rời một chút. Tiểu Hề sớm liền không nhịn được, nhìn một chút cười trúng chín tiểu lão cùng không nói lời nào huyền y, liền vội vàng ăn. Trên đỉnh núi, tiểu lão cau mày, nhìn cùng mộ viện tại một cái, cười khanh khách đuổi theo hồ điệp tiểu Hề, đến bây giờ còn không tỉnh táo lại. Thật là không tưởng tượng nổi ác. Bạc mặt hề tống nhân gật đầu một cái. Bất quá tiểu hề quả thật thật là đáng yêu. Giống như một xương khoa hoa tự đắc. Kêu chính mình cha. Có mấy lần tống nhân tâm đều sống như muốn hóa. Đột nhiên nhiều hơn một đứa con gái như vậy. Thực ra rất tốt. Thấy tống nhân cười ngây ngô, tiểu lão trực tiếp hướng về phía tống nhân sau ấp một chút. Mùa vui cái gì. Đây nếu là để người ta biết rồi thân phận nàng Người ngay cả thế nào chết cũng không biết Cũng còn khá Tối thiểu ở ta trong ý thức Nàng căn bản luôn chỉ có một mình loại cô bé Nếu như ngươi không nói Cơ bản không người sẽ đem nàng hướng phương diện kia suy nghĩ Nhưng tóm lại sau này phải chú ý phòng vệ Tống nhân gãi đầu một cái tỏ ý biết Nếu quả thật biết Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc bên này Phỏng chừng cũng sẽ không buông quá chính mình Tống nhân rất muốn nói với với lão sư kia thiên sứ gan Cùng với chính mình không gian kia quan tài chuyện Nhưng suy nghĩ một chút Hay lại là liền như vậy Hắn không nghĩ lại để cho lão sư dính dấp ra nhân quả Gì Cầm một sọt lôi long tinh huyết Lấy được một cái tiểu hề đủ hắn nhức đầu Đối với tiểu hề chuyện Lão sư sẽ tự giải thích Nhưng cụ thể làm như thế nào đi nói láo liền là không phải tống nhân có thể quản được hiểu rõ Trước mắt trọng yếu nhất là chúc vô nhạc sau khi thần chi thủ yêu tim Làm như thế nào đưa đến loạn thần hải trong tay nếu không Lại lần nữa khải động một cái hình chiếu giả tưởng thử một chút vào buổi trưa Tống nhân đổi mới nho đảo sau Vì để tránh cho bản thể bị quấy dày Đem tiểu hề giao cho mộ viện mang đi chơi đùa Mộ viện bây giờ đối tiểu hề yêu thích Là đến tận xương tủy rồi Thật sự là tiểu hề quá mức dễ thương Thậm chí vô hình chung Để cho đến gần người nàng Đều có một loại muôn ôm ôm một cách nàng sung động Trở về phòng Xuyết đặt trận pháp Xuyên vào ngày thường ở trên mạng trang trí Mang theo mặt nạ Chắc chắn hết thầy lại không lộ chút sơ hở sau. Báo cho biết hệ thống. Khấu trừ tương ứng chi phí. Thần hồn phảng phất bị bác ly một dạng thất thải quang mang lúc này. Theo Tống Nhân lần nữa mở mắt ra, đã nhưng đã đến loạn thần hải vòng ngoài. Giờ khắc này, hắn là có bản lánh tới đánh ta a là bây giờ vô số người đàm luận đề tài để nhất nhân. Tống Nhân đem thần chi tâm tạng từ bí cảnh chung lấy ra. Trang ở trong một chiếc hộp, sau đó một tay nâng, cấp tốc hướng loạn thần hải hạch tâm đi. Hôm nay loạn thần hải phòng bị sâm nghiêm, hoặc có lẽ là đã tốt hơn một chút ngày giờ. Loạn thần hải cũng đã tăng lên ngày thường mười mấy lần lực lượng. Không phải là vì trở ngại đến ai, mà là vì trước tiên phát hiện vị kia tới. Sau đó đại lễ chào đón, từ đem tô ấu vi tiếp hồi loạn thần hải sau. Tô Dương Hiên cùng Nam Hoàng thông liền từng lần một nhìn trên mạng thu hình. Nhìn kia thần chi tâm tạng. Cứ như vậy rơi vào vị kia trong tay. Bọn họ từng cách là chân nhãn hồng A. Chắc hẳn phải vậy, đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho mang đến, sau đó thật tốt nghênh đón. Bởi vì nếu quả thật tới, tướng này là một lần cuối cùng. Bởi vì Tô Ấu Phi đem sẽ hoàn toàn hồi phục. Đến thời điểm hoặc có lẽ là sau lưng thế lực. Muốn cái gì? Hoặc có lẽ là giá là cái gì? Đều đưa sẽ vạch ra. Trên trời chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ xước bánh nhân cho bọn hắn còn nhiều lần nện ở loạn thần hải. Nhất là lần thứ hai. Nhân ra trực tiếp đem mới chiếm được thần vật. Chủ động cho nam hoàng thông. Trợ giúp ngưng hiện thần chi. Ngay cả một mặt đều không lộ. Nhân tình này thiếu lớn hơn. hồ biển màn hào quang bên trong. Ngày thường một nơi vốn là chỉ có ba người tiềm tàng ở trong bóng tối bên trong. Bây giờ đã gia tăng đến 11 người. Theo tống nhân lòng tràn đầy hoan hỉ chạy nhanh đến, đang ở tuần tra 11 gã cường xả lập tức phòng bị. Khoảng thời gian này, Phụng Hải chủ mệnh lệnh sau. Con mắt đều nhanh nhìn xanh biếc. Nhưng là ngay cả một khách đến thăm cũng không có. Hôm nay thấy có tiếng vang. Bọn họ liền vội vàng nhìn. Khi thấy quả thật là hải chủ dự liệu người kia lúc tới. Mọi người kinh vô. Nhất thời lập tức gõ chung đứng lên. Giao động biển chung. Có thể trong nháy mắt đem toàn bộ báo cho biết tin tức truyền khắp toàn bộ loạn thần hải. Bao gồm các nơi khác nhân viên tuần tra. Trong đại điện. Vốn là cùng Nam Hoàng Thông đánh cờ Tô Dương Hiên. Lại nghe được liên tục 18 âm thanh giao động biển trung lúc Nhất thời đầy mắt mừng như điên Nam Hoàng thông càng là sắc mặt đỏ ửng tới tới Tô Dương hiên vung tay lên Thông báo người sở hữu Bằng vào ta loạn thần hải lễ nghi cao nhất Tiếp đãi hắn giả ngoài giới có người đáp lại Trong lòng tống nhân cũng cao hứng a Có lần này Tô Ấu Phi liền rốt cuộc không cần bị bệnh đau cùng tư tưởng hành hạ Thật tốt à Chính là có một chút Sau này thế nào cùng với nàng giải thích tiểu hề từ đâu tới đây Tống nhân suy tính Còn không có nghĩ như thế nào đâu rồi Từng tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng trung âm thanh liền vang lên Theo tống nhân đến gần Còn chưa lên tiếng đây Hiện lên rung động màn hào quang lại vào thời khắc này từ từ mở ra Ngay sau đó nhiều đội vũ khí từ trong đi ra Tống nhân giật mình Làm sao sẽ nhiều như vậy nhân Hắn còn nghĩ Giống như lần đầu tiên như thế Đem thần Chi Chi tâm giao cho Tô Dương Hiên hoạt là Nam Hoàng Thông Sau đó xong việc thối lui rời đi Ở Linh Hoa các chờ đợi Tô Ấu Phi tin tức tốt Thuận tiện đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ Cuối cùng liền có thể thực tế đi thương thần tục rồi Nhưng là Các ngươi đây là cái gì bộ sách võ thuật theo đi ra nhân càng ngày càng nhiều. Sắp tới mấy trăm người sau. Từng cái tung chính đứng thẳng ở một bên. Ngay sau đó. Tô Dương hiên Nam Hoàng Thông. Thậm chí Tô Ấu Phi cũng từ trong đi ra. Tô Ấu Phi càng là tò mò nhìn chằm chằm tống nhân nhìn. Chính là cái này nhân. Chuẩn bị lần thứ ba cứu nàng rồi không cái này còn là lần đầu tiên lấy khỏi mạnh thân thể. Thấy vị này an nhân Tô Dương Hiên nhìn Tống Nhân trên tay bưng cái hộp Như cũ có thể cảm ứng được phần kia thần tính Tâm lý càng dẹp yên rất nhiều Hắn hướng Tống Nhân sau lưng nhìn một chút Lại vẫn là một mình hắn Hắn còn nghĩ Đây là một lần cuối cùng Phía sau hắn thế lực hẳn sẽ đi ra nói điều kiện cùng nói chuyện Tống Nhân bị nhiều người như vậy bao quanh Nhất là thấy Tô Ấu Phi trông lại Không khỏi rất gấp gáp Chắc chắn mang theo người biến thanh khí còn mở Không thể làm gì khác hơn nói Tô Hải Chủ Lại gặp mặt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 269 Chúng ta có phải hay không là nhận biết nếu như nói riêng về Tống Nhân Cái này một mực ẩm núp thân phận lời nói Tô Dương Hiên thực ra chỉ bái kiến hai lần Lần đầu tiên Ở Tô Hú Phi sắp bỏ mình Tô Dương hiên thiếu chút nữa đồng thủ đưa con gái lên đường đang lúc. cái này chưa từng có đồng thời xuất hiện. Đứng ở thần chi ruột lệ lòng bàn tay. Cứ như vậy từ trên trời hạ xuống. Đem thần chi chi tâm giao cho hắn. Lần đầu thấy được thần chi chi tâm. Hắn còn không nhận ra được. Nhờ có chạy tới Nam Hoàng Thông. Cái kia thậm chí liền một câu nói cũng không từng nói, rời đi. Theo con gái chuyển biến tốt sau đó không lâu nhân tục phản đồ tư không tất đầu ngay tại trên mạng lấy xông vào yêu tục bị bắt sống nhân tục tướng sĩ tánh mạng uy hiếp cái kia trao đổi thần vật khi đó hắn mới biết viên kia thần chi chi tâm tới từ nơi nào cái kia lợi hại như vậy sao nhìn cái kia lấy sức một mình mang theo thần vật đi đi đổi lấy nhân tục công kích hãm trận tướng sĩ trở về đưa hắn nhân nhục mà tất cả đều một người gánh vác xuống ở biên cảnh hắn lần thứ hai cùng vị này đứng ở thần chi đã nói lời nói vì báo đáp an tình nguyện ý cùng đi nhưng bị tự tuyệt theo sau đó không lâu đem người sở hữu dây nịp an toàn hồi hắn lúc này mới hỏi vì sao phải trợ giúp hắn cái kia nói gia sư cùng loạn thần hải có sâu xa còn lại cũng không tiết lộ sau khi trở về Hắn và Nam Hoàng thông cùng với những người khác cha lần loạn thần hải đã qua. Chính là không tìm được. Cùng loạn thần hải có như vậy đại nguyên nguyên người là ai? Từ nay về sau. liền lại cũng không có bái kiến vị này hành tung bất định. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Chỉ ở trên mạng từng có hắn không nhiều tin tức. Bác nhã thư viện giảng bài, gặp gỡ ám sát, hoàng gia bên kia học tập vân vân. Cũng chỉ có này hai mặt. Về phần lần thứ hai thần bí trợ giúp, chính là Tô Ấu Phi thân thể khô lão. Hắn và Tống Nhân canh giữ ở bên người trợ giúp dài sầu. Tống Nhân càng là trợ giúp Nam Hoàng Thông đem đánh xuyên hoang cổ cuối cùng tiếp theo viết ra. Chờ đợi kết thúc xét xử. Không nghĩ tới dẫn đầu ra sân lại là nho đạo chí thánh tiến vào tinh phẩm. Cũng ngưng tụ một chiếc thuyền thần vật. Ở tại bọn hắn hâm mộ đồng thời. Đánh xuyên hoang cổ cũng bắt đầu ngưng hiện thần chi. Cuối cùng thất bại. Ở vội vàng ở trước mắt một khắc. Cái kia đem vừa mới ngưng hiện thần vật. Ở thần chi thần chiến dưới thao túng xuất hiện. Thi triển dấu ấm. Đem vốn là tiêu tan thần chi hồng la lần nữa ngưng tụ mà ra. Coi như là vừa cứu tô ấu phi tánh mạng. Mà hôm nay là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt cũng là vị này thần bí. Lần thứ ba tới cứu tiểu nữ rồi. Hết thầy, đúng như cùng bọn hắn suy đoán như thế. Giờ phút này thấy Tống Nhân cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích, Tô Dương Hiên trực tiếp khom mình hành lễ. Đây là một cách không chịu hoàng triều điều động, thế lực khổng lồ một hải chi chủ hành lễ. Theo Tô Dương Hiên hành lễ. Thánh nhân văn tác ra nam hoàng thông cũng vậy. Tô ấu vi thậm chí còn chung quanh vây quanh Tống Nhân chứa nhiều cường giả vang vang hành lễ. Bầu không khí trang trọng tống nhân lúc túng thế nào với ta nghĩ đưa tim quay đầu liền đi không sống chứ ta vẫn chờ trở về nhìn tiểu hề đây qua thật giống như rất dài ba giây sau tô dương hiên đứng dậy nhìn tống nhân đa tạ tống công tử tống nhân nhìn một chút tô dương hiên lại nhìn một chút trong tay mình cái hộp ta đi lợi hại như vậy sao đây là đoán được ta muốn tới nha chờ chút đoạn thời gian trước Ngươi vội vàng hoảng đem tô ấu phi tử linh hoa cắt gọi về đi. Nên không phải là vì hôm nay chờ ta đến đây đi đây cũng quá lão gian tử hoạt rồi. Ngươi liền khẳng định như vậy. Ta sẽ nắm viên thứ ba thần chi chi tâm tới cứu ngươi con gái sao lão hổ ly a, Ta lại mới phản ứng được. Tống nhân âm thầm một trận lẩm bẩm, Tống nhân còn có thể nói cái gì vung tay lên cái hộp trực tiếp lơ lửng đi qua bị tô dương hiên nhận lấy. Tống công tử, xin mời Tô Dương Hiên tránh ra sau lưng con đường. Tống nhân lúc này mới liếc thấy, sau lưng Tô Dương Hiên hộ biển cách lồng bên trong. Sau lưng hai bên thật chỉnh tề đứng liếc mắt nhìn không thấy bờ bến Mỹ nữ Tốt hơn một chút nắm nhạc khí, vòng hoa. Tất cả đều cười khanh khách theo dõi hắn. Phía sau tựa hồ còn có đủ loài hải thú tiếng hí. Hồ biển màn hào quang là che kín bên trong hết thảy cảnh tượng, phòng ngừa người khác theo dõi. Lần này là mở rồi một cái lỗ thủng to rung động, mới vừa rồi Tô Dương Hiên Nam Hoàng Thông cùng Tô Ấu Phi tất cả đều cản trở, thật không có chú ý tới. Tống Nhân vào giờ khắc này, tựa hồ có hơi biết, bất quá, ta liền không vào. Ở trong đó ngoại trừ mấy cái cấm địa, tôi ấu phi mang theo hắn đi dạo đã không biết bao nhiêu lần thậm chí loạn thần hải thượng trung hạ tam khu vực hải đảo thần dân nơi ta đều du chơi qua tống nhân lắc đầu liên tục tôi hải chủ ta liền không vào đưa này một lần cuối cùng nhiệm vụ của ta cũng sẽ hoàn thành ta liền đi trước rồi tống nhân chuẩn bị chuồn bởi vì đã có thân Tô ấu phi lão nhìn hắn chằm chằm trong ngày thường Làm nhưng đã là thấy qua vô số lần Tay cũng sắt Có thể thân phận lời nói Tô Ấu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy đây Tống công tử xin dừng bước Tô Dương Hiên cũng cho chỉnh chóng rồi Như vậy qua loa lấy lệ ấy ư Một điểm yêu cầu cũng không có đây Chính là một lần cuối cùng Người cỏ này xuất để cho ta Không biết nên thế nào tiếp chiêu a. Tô Hải Chủ nhưng còn có những chuyện khác Tống Nhân nói Tô Dương hiên há miệng. Trong lúc nhất thời. Cũng không biết nên nói cái gì. Đánh hắn một trở tay không kịp a. Vốn là kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Tỉ như mới đi vào. Ăn uống sảng khoái. Ca vũ thăng bình. Cảm kích lễ vật tặng. Tiểu nữ gặp mặt cảm kích. Thương bàn điều kiện. Quá cao lời còn giá cả vân vân một hệ liệt. Động lòng người ra với lần đầu tiên tới như thế. Xoay người muốn đi Ngươi thật không muốn chút vật gì Cái này làm cho lòng ta hoảng a. Tô Ấu Phi thấy cha gò má lại toát ra mồ hôi Không thể làm gì khác hơn là cất bước đi ra thi lễ Tại hạ Tô Ấu Phi bái kiến Tống công tử Tống nhân không khỏi rất gấp gáp Cũng là đáp lễ bái kiến Tô cô nương Tô Ấu Phi nhìn Tống nhân mặt nạ Cùng với kia thanh âm hùng hậu Đột nhiên cười một tiếng Cảm tạ tống công từ ba lần cứu mạng. Ta có thể hỏi một chút. Tại sao không nhìn con mắt của Tô Ấu Phi. Tống nhân trong lúc nhất thời. Không biết nên nói thế nào. Tô Ấu Phi lại nhớ lại cha và nam hoàng gia ra nói cho nàng biết lời nói. Bọn họ thông qua đánh xuyên hoang cổ. Tiến vào lưu danh. Ngoại trừ hóa vư vi thực thần chi ngoại. Còn thưởng cho một cái suy diễn giáp cốt. Mà ở suy diễn trong quá trình bất ngờ chính mình bao gồm cha và Nam Hoàng Gia Gia cũng bái kiến vị này. Nhưng là bọn họ đều không chút nào ấn tượng a. Giờ phút này đối mặt Tô Ấu Phi câu hỏi Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp cũ giải thích. Không có vì cái gì. Chính là gia sư cùng các ngươi loạn thần hải có sâu xa. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Còn lại cái gì cũng không biết. Tống Nhân vội nói Kia xin hỏi một chút Khiến cho sư là ai Chúng ta loạn thần hải nhất định toàn lực đi cảm kích ăn cứu mạng Tô Ấu Phi đuổi theo hỏi Nhà đầu này tại sao ư Hắn hiện tại thân phận là nói cũng là không phải Không nói cũng là không phải chân chính cưới hồ khó xuống Gia sư xưa nay thích ẩm cư Không thích bị người quấy dày Hôm nay đi qua nhân quả lúc đó hiểu rõ Tống Nhân lại lần nữa xoay người, liền vội vàng để cho hệ thống trước thời hạn đưa hắn trở về. Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược. Thấy Tống Nhân xoay người liền muốn rời đi. Tô ấu phi nhìn tấm lưng kia. Đột nhiên cảm thấy thật quen thuộc. Vội vàng nói. Chúng ta có phải hay không là nhận biết Tống Nhân thân thể run lên. Không nhận biết sau một khắc. Tống Nhân thân thể trực tiếp ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ hoàn toàn tiêu tan. Tô Ấu Phi đột nhiên cười một tiếng Xem ra Chúng ta quả thật nhận biết a, Chính là không biết Ngươi là ai đây từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 270 Rút qua loa mộ viện tống nhân lần nữa mở mắt ra Tim bịch bịch, Ta rõ ràng là đi tặng quà cứu người Thế nào cảm giác giống như làm tặng tự đắc Nhìn một chút ở trên bàn loay hoay món đồ chơi tiểu hề tống nhân rất nhanh điều chỉnh xong Nếu đem lễ tặng ra ngoài tiếp theo phải dựa vào Nam Hoàng Thông rồi. Hai năm trước, Tô Dương Hiên còn đang là viên thứ nhất thần Chi Chi tâm khắp nơi bôn ba đến. Bây giờ, ba viên đã gọp đủ. Cho nên, chúng ta không thể bởi vì trước mắt khó khăn mà buông tha. Chỉ phải kiên trì. Tương lai, cái gì cũng nói không chừng. Tiểu hề, ngươi chừng nào thì trở lại. Thế nào không với mộ viện tỉ tỉ chơi đùa đây tống nhân cười đứng dậy. Đột nhiên mặt liền biến sắc. Nhìn một chút căn phòng chính mình thiết trí phòng quấy dày cấm chế trận pháp. Bên trong còn chính mình tăng thêm một ít lôi điện trúc tính. Hết thầy hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có bị phá tư cùng công kích vết tích. Thậm chí ngay cả báo cảnh sát cũng không có. Này tiểu hề là đi vào như thế nào nghe tống nhân nói chuyện vốn là ngồi ở trước bàn buồn chán tới lui hai chân một tấm nhục đô đô mặt gục xuống bàn đùa bớn nắp trà tiểu hề lập tức đứng lên sau đó nhào tới tống nhân trong ngực cha ngươi đi làm gì vậy rồi tiểu hề thật sợ hãi tiểu hề đáng thương biếu môi dùng sức dùng gương mặt cọ tống nhân tống nhân cười một tiếng vuốt tiểu hề đầu hôn một cái cái chán của nàng cha không ngay nhi ấy ư cũng là không đi. Yên tâm đi." Tiểu Hề nhất thời cười. Sau một khắc, căn phòng đột nhiên lưu quang rung động tràn lan, tựa hồ có người đụng chạm. Tống Nhân vung tay lên, thu trận pháp, mồ viện trực tiếp liền xông vào. Tống sư đệ, xong rồi xong rồi." Tiểu Hề không thấy, ta đã tìm lần toàn bộ linh hoa các, chỉ là một đảo mắt Nhìn bị Tống Nhân thân mật ôm um vào trong ngực. Có chút ngủ gật Tiểu Hề. mồ viện một trận lưu túng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Rồi sau đó có chút nổi nóng nhìn chằm chằm Tống Nhân. Không được điều cho Nhân làm cha. Tiểu Hề ở ngươi cách này cũng không nói cho ta một tiếng. Sau khi nói xong. Trực tiếp xoay người ra ngoài. Còn có chút Tiểu Gen tị. phụng bồi đáng yêu như thế Tiểu Hề chơi đùa sáng sớm. Cũng không trông thấy nàng như vậy đối với chính mình. Chuyện gì bất kể Tống Nhân. Ngược lại ngồi mát ăn bát vàng. Ai, rốt cuộc là thân tình A, không phải mình một ngoại nhân có thể so sánh được. Tống Nhân là hướng mộ viện đầu đi cảm kích ánh mắt. Rồi sau đó đem có chút ngủ gật tiểu hề ôm thả ở bên cạnh mình. Nàng hai tay nắm thật chặt chính mình cánh tay. Lông mi thật dài run lên một cái. Tống Nhân là nằm ở một bên. Nói cho nàng biết cha ở đây Nhanh ngủ đi Rồi sau đó vỗ nhẹ nhẹ đến Vỗ nàng chìm vào giấc ngủ Nhìn cách này 4-5 tuổi tiểu cô nương tống nhân Đột nhiên từ trên người nàng cảm nhận được một cổ cô độc cùng sợ hãi Trên đời này Lại vô cùng hà long tục Chỉ có cô linh linh nàng một cái Thậm chí một khi bị người ta biết Vô luận là nhân tục hay là yêu tục Cũng sẽ không buông quá nàng Nghiên cứu rút máu long cốt, long hồn hay lại là còn lại, rất nhiều đồ vật cũng có thể sử dụng bên trên. Liền nói long phu nhân huyết mạch tinh luyện có chân long tinh huyết lời nói thật là không biết nhanh bao nhiêu lần. Trên người mình bởi vì có duy nhất một giọt lôi long huyết mạch. Này mới khiến tiểu hề như vậy lệ thuộc vào. Hơn nữa thiên sứ gan lời nói. Để cho cách này cô bé nho nhỏ. Đem mình làm làm duy nhất dựa vào tiểu hề rất nhanh điềm điềm đi ngủ hô hấp đều đều tống nhân bất chi bất xác đột nhiên cười có lẽ có cô con gái thật tốt chỉ lo lắng long tục tuổi thọ kéo dài đến thời điểm ngươi đừng đem ta cho đưa đi là được tống nhân trong đầu không khỏi nhớ lại vương bát sáng vẻ nhìn thêm chút nữa tiểu hề liền vội vàng lắc đầu một cái phi phi phi bút thú đảo bi cô đai info nghĩ gì vậy thoáng một cái thập ngày lặng lẽ mà qua. Tống nhân mỗi ngày ngoại trừ nắm chặt đổi mới nho đạo ngoại. Thời gian còn lại chính là ở quan tài trước tu luyện. Cũng ở hôm qua. Rốt cuộc nhất cử đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Cùng ban đầu kim sĩ đại bằng mục kiêu. Hoàng kim cửu đầu sư khoe sát như thế cảnh giới. Này quan tài phát tán ra khí tức quả thực quá dự dị cùng tinh thuần cảm giác mình chính là ngồi ở long mạc bên trên tu luyện như thế về phần tiểu hệ là hoàn toàn coi thành vung tay trưởng quỹ giao cho mộ viện ngược lại không người nhận ra được thân thể nàng cùng nhân tộc có cái gì bất đồng cùng với che che giấu giấu không bằng buông ra giống như sau núi hồng vũ lâm như thế bây giờ buông ra ngược lại có rất ít người tới lúc trước trông coi thời điểm Trời mới biết ngoài sáng trong tối lại có bao nhiêu người bởi vì tò mò mà đi điều tra. Mà vào hôm nay Tống Nhân rốt cuộc thì nhận được Tô Ấu Phi tin tức. Người vẫn còn ở Linh Hoa các sao Tống Nhân thấy vậy. Biết Tô Ấu Phi có tin tức tốt muốn nói cho hắn biết rồi. Nếu như thấy lời nói. Được làm bộ như cực kỳ kinh hỷ bộ dáng Ở đây thế nào Tống Nhân biết rõ cố hỏi. Rất nhanh. Tô Ấu Phi lại lần nữa hồi tin tức Vậy thì tốt Ta đã đến dưới chân núi rồi Gì gì Có tin tức tốt nói cho ngươi biết Tống nhân xứng sờ Nhanh như vậy sao Tống nhân vội vàng hướng dưới núi đi Theo vừa tới dưới núi Mấy cái thủ hộ sơn môn đệ tử đang cùng Tô Ấu Phi vừa nói chuyện Ở thấy Tống nhân lúc Tô Ấu Phi trực tiếp mừng đến chảy nước mắt Thoáng cái nhào tới Ôm Tống Nhân. Ta được rồi. Ta được rồi. Ta thật tốt. Tô Ấu Phi khóc khấp, Trời mới biết. Nàng nhiều năm như vậy bị bao nhiêu khổ. Từ lúc còn nhỏ lên. Nàng liền bị người nhà hạn chế. Điều này cũng không có thể làm. Vậy cũng không thể làm. Rất sợ ra tốt tim dài yếu. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc không lo lắng nữa. Áp mộng kết thúc cuối cùng kết thúc tống nhân có thể cảm nhận được tô ấu phi là một loại như thế nào kinh hỉ cùng hoan hỉ cũng là mừng thay cho nàng lần trước hắn là đi cùng ở bên người nàng nhìn tận mắt nàng là như thế nào mỗi ngày càng già nua cùng buồn buồn không vui thật sao quá tốt mau nói cho ta biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tống nhân chứa một bộ kinh hỉ cùng giật mình dáng vẻ tô ấu phi buông ra tống nhân sắc mặt một trận đỏ lên nhất là bên cạnh giữ cửa để tử chỉ chỉ trỏ trỏ cùng xì xào bàn tán nàng chỉ muốn nhanh nhất tự mình đem cái tin tức tốt này nói cho tống nhân đồng thời chia sẻ tô ấu phi gật đầu một cái sau đó cùng tống nhân bên đi lên núi vừa giảng thuật này kỳ dị sự kiện tống nhân là ở một bên thỉnh thoảng biến hóa nghi ngờ kinh hỉ, cười vui vân vân biểu tình mãi cho đến giữa sườn núi Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi vừa nói vừa cười. Đột nhiên. Đang ở cười khanh khách. Cùng mộ viện bắt hồ điệp tiểu hề. Từ trong bôi hoa chạy ra. Ở thấy Tống Nhân lúc nhất thời vẻ mặt hoan hỉ cha Tống Nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Ấu Phi sườn sốt một chút. Từ phía sau cười trên đầu mang biên chế vòng hoa mộ viện đuổi theo ra đến cũng là ngây người. Nhìn một chút đột nhiên đến thăm Tô Ấu Phi. Mộ viện liền vội vàng tới một tay bịt miệng của tiểu hề vẻ mặt lúc túng nhìn tô ấu phi. Tống sư để đem chuyện này. Làm đến bây giờ cũng không chịu nói ra tiểu hề mấu thân lai lịch nhưng tuyệt đối là không phải tô tiểu tỉ. Nàng rất coi trọng tô ấu phi. Cũng thật lòng vi vọng nàng có thể cùng tống sư để đi chung với nhau. Nhưng là... Dưới mắt nhìn ra được. Tống nhân còn không có cho tô ấu phi giải thích đâu rồi. Phải mau tiêu trừ hiểu lầm Để cho tô tiểu tỷ từ từ đi tiếp thu mới được Mộ viện lộ ra vẻ mặt gượng gạo nụ cười Đây là ta hài tử Nàng mù kêu đâu rồi Nhanh tiểu hề theo ta trở về Tiểu hề lại một lần kiếm cởi bỏ mộ viện Trực tiếp chạy tới tống nhân bên người Ôm lấy hắn chân Cha tô ấu phi nhìn một chút tống nhân Tiểu hề Cùng với phía trên mộ viện gương mặt nhất thời thương bạch khởi tới tống nhân ở linh hoa các một mực học tập âm luật kiến thức mộ viện là huyền y tiền bối đệ tử tống nhân chỉ cảm giác mình muốn hôn mê mộ viện sư tỷ ngươi đây cũng là hát kia xuất diễn à từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười bốn chương hai trăm bảy mươi một thương thần tộc bí mật tống nhân âm nhạc là không phải từ học từ hắn ban đầu ở hồng vũ lâm cùng lâm diệu khả tỷ thí Bị người bỏ vào trên mạng Đã có người hoài nghi Tống nhân âm nhạc thành tựu đến từ linh hoa các Dù sao huyền ý nhưng là âm nhạc giới thái đầu Bao nhiêu người muốn đi yêu cầu nàng chỉ điểm một, Hay đâu rồi cũng bao gồm nàng Sau đó tống nhân ở loạn thần hải theo nàng lúc Mình cũng hỏi qua Hắn cũng thừa nhận qua Về phần ban đầu tại sao ở bình an thành nhỏ như vậy địa phương Hắn lại cũng chưa nói Một cái cầu học với huyền y môn hạ Một là huyền y quan môn đệ tử Sư tỷ, sư đệ Trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác Quần áo đỏ cô bé kêu tống nhân cha Mới vừa rồi mộ viện lại nói Hải tử là nàng khởi không phải nói Thấy giờ phút này mộ viện hướng tống nhân lắc đầu Tô ấu phi nhất thời biết Lập tức xoay người Đúng Thật xin lỗi Ta nghĩ tới ta còn có chút chuyện Ta đi trước Tống Nhân vậy kêu là một cách tức a, liền vội vàng kéo lại Tô Ấu Phi cánh tay. Là không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Tô Ấu Phi lập tức đứng lại con mắt đỏ mừng. Vậy ngươi giải thích. Ta, Tống Nhân ngây tại chỗ. Ta còn thực sự chưa nghĩ ra lý do đây. Cha, vị tỉ tỉ này tại sao khóc tiểu hề bị kẹp ở giữa hai người, nghi ngờ hỏi. Tống Nhân nhìn một cái chuồn mộ viện. Không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Hề ôm. Chỉ cho Tô Ấu Phi nhìn. Nàng thật là không phải hài tử của ta. Chà. Buổi chiều chúc ta ăn cái gì ăn ngon. Ta muốn ăn cá. Ngươi ẩn giấu rất nhiều đâu rồi. Tiểu Hề mở miệng. Muốn ăn ngư long ngâm Tô Ấu Phi nước mắt nhất thời xuống. Tống nhân vội vàng nói. Tiểu Hề. Nói cho vị tỉ tỉ này. Ngươi tên là gì tiểu hề nhìn chảy nước mắt tô ấu phi Đưa ra tay nhỏ cho xoa xoa Tỷ tỷ đừng khóc Ta tên là bạch mặt hề Ngươi có thể gọi ta tiểu hề Tống nhân gật đầu liên tục Tô ấu phi càng là nhìn về phía tống nhân Họ bạch tiểu hề tiếp tục nói Mộ viện tỷ tỷ nói Ta theo mẹ ta họ Mẹ ta họ bạch Tống nhân là con mắt tỏa sáng Nghe chứ Nàng quản mộ viện sư tỷ kêu tỉ tỉ. Là không phải mấu thân. Ta theo nàng thật không có gì. Tô ấu phi là xoay người rời đi. Tống nhân đầu cũng phải lớn hơn rồi. Ôm tiểu hề liền đuổi tiếp. Ngươi hãy nghe ta nói à. Nàng thật là không phải hài tử của ta. Cha tổ tông. Cha văn ngươi. Đừng nói trước. Phi phi. Cũng đã quen rồi. Là không phải. Ta là không phải cái ý này Cao hơn Mộ viện từ trong rừng cây ló đầu ra Nhìn tống nhân ôm nhà mình con gái Giống như một nữ nhân khác cuống cuồng bận rộn hoàng giải thích Một trận lắc đầu một cái Thở dài một tiếng cặn bã nam Sớm biết đã làm gì Lừa gạt nhân ra nữ hài cảm tình Lúc này giải thích hữu dụng không Một lúc lâu sau Ở tống nhân đánh cược thề Cổ họng bốc khói, niệm vỡ mồm hạ, mới đưa tô ấu phi lần nữa mời lên rồi linh hoa cắt. Không thể làm gì khác hơn là nói, tiểu hề là người khác sao phó cho hắn chiếu cố. Thật là không phải nữ nhi của hắn. Nàng rất đáng thương. Trên đời lại không có người thân. Hơn nữa còn mất trí nhớ. Nếu như tự mình không thích đáng cha nàng, nàng liền không chỗ nương tựa. Người người cũng sẽ mắng nàng là giả trùng Có nương sinh không cha dưỡng Sẽ từ bế U buồn Cho nàng một cái ra Nửa thật nửa giả Tống nhân đem tiểu hề nói muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao Nói cuối cùng Chính mình cũng thiếu chút nữa tin Tô Ấu Phi cũng là con mắt đỏ mừng một mảnh Cảnh tượng này cực kỳ giống Linh Thư Võng Chính mình đã từng xem qua một ít đoạn phim Quá đáng thương trên đời lại không một người thân nhân, không chỗ nương tựa. Nhìn ở một bên tự sướng tiểu hề, tô ấu phi đối với tống nhân hiền lành là thực sự cảm động. Nàng là không phải chỉ số thông minh thấp. Nàng tin tưởng tống nhân nói chuyện. Hoặc có lẽ là... Nàng tự lựa chọn tin tưởng tống nhân. Cho dù là giả. Nàng cũng muốn đi tin tưởng. Nàng thích tống nhân. Thấy Tô Ấu Phi như thế sáng vẻ, tống nhân rốt cuộc thua thở ra một hơi cuối cùng là tránh được một kiếp. Tô Ấu Phi cũng là tình thương của mẹ Đại Phát cùng Tiểu Hề chơi đùa trong chốc lát. Tiểu Hề là thực sự dung mạo rất dễ thương. Người nào không thích một cách như vậy phấn điêu ngọc chát. Thanh âm non nớt Tiểu hài tử đây. Cho nên, 10 ngày sau ngươi sẽ lên đường. Lấy y tiền bối quan môn để tử thân phận. Tham gia thương thần tộc bên kia huyết lầu trung tuyển tư cách Tô Ấu Phi cùng tiểu hề chơi đùa trong chốc lát sau. Ngồi xuống xoa xoa cái chán đổ mồ hôi nói. Tống nhân gật đầu một cái, không có biến hóa khác lời nói, hẳn là. Tô Ấu Phi suy nghĩ một chút. Đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thương thần tộc thực lực tổng hợp muốn vượt xa quá loạn thần hải cùng thiên ma hải. Cường giả nhiều. Khó có thể tưởng tượng. Mấy năm nay càng là ẩm núp rất ít lộ diện Thực lực chân chính không người biết Chỉ mơ hồ biết Thương thần tục có bốn đại chủ mạch Phân biệt lấy thiên địa huyền hoàng bốn họ chủ đạo. Mây giờ ra tục tục trưởng Tựa hồ là thiên họ nhất tục đi Bất quá ta thật không nghĩ tới Huyền tiền bối lại suất từ thương thần tục nhất mạch huyền họ. Ta chỉ biết là Tiền nhiệm linh hoa các các chủ danh công tôn vũ Ở nàng sau khi chết. Đem vị trí truyền cho nàng xuất sắc nhất đồ để huyền ý. Còn lại ngược lại thật không thế nào giải, Vẫn muốn hướng huyền ý tiền bối thỉnh giáo âm luật kiến thức. Chỉ là vẫn không có thời cơ tốt. Nghe xong tô ấu phi lời nói tống nhân gật đầu một cái. Cái này cùng lão sư hai ngày trước nói cho hắn như vậy. Từ huyền ý tiền bối đại ca nhị ca truyền tới sau khi chết. Cha cũng ngày càng gầy gò. Cuối cùng ướt ướt mà chấm dứt. Còn sót lại duy nhất con gái huyền ý cũng mất hết ý chí rời đi ghia thương tâm nơi. Bởi vì ngoại trừ đại ca nhị ca chết sau. Còn có trái tim của nàng yêu tiểu lão. Từ đó. Không để ý tới thế sự. cứ ngụ ở linh hoa các. Lấy âm nhạc bình tĩnh tâm thái. Thay đổi rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Dù là huyền họ đã xuống dốc không có bao nhiêu người chỉ có hai cái trường lão khổ khổ chống đỡ nhiều lần mời huyền y trở về chủ trì huyền họ nhất mạch cũng bị cự tuyệt này một cự tuyệt chính là sắp tới thất thời gian mười năm bây giờ thương thần tộc thiên địa huyền hoàng bốn mạch đã từng đỉnh phong huyền mạch đã sớm xa suốt đội sổ bởi vì mỗi mười năm một lần tiến vào huyết lầu chọn thần thông điều chỉnh các mạch tài nguyên tỉ thí Huyền Môn vẫn là đội sổ. Thậm chí đến bây giờ. Không biết bao nhiêu người đầu nhập vào còn lại tam mạc rồi. Hàng năm tài nguyên càng là không ngừng giảm bớt. Có thể nói, hoàn toàn xa xút. Mà tiểu lão cùng huyền ý nói cho hắn biết là. Tỉ thí tiến vào tiền tam. Tiến vào thương thần tộc ẩm tàng các loại thần thông bảo thuật phương pháp huyết lầu tầng thứ ba. Nơi đó một nơi ám cách. Có đồ vật. Có thể giúp huyền thần khôi phục. Ngày thường huyết lầu là phong tỏa. Sẽ không mở ra trừ cái này lần tân nhất bối tỉ thí. Cho nên. Mới có thể phái tống nhân chuẩn bị đi trước. Sẽ không khiến cho hoài nghi. Hơn nữa mặc dù tống nhân không có thương thần tộc huyết mạch. Nhưng là 70 năm đến. Lấy huyền y để tử thân phận tham gia. Nhiều lần như vậy cũng buông tha. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Cũng sẽ đồng ý Mà to mười người Cũng sẽ khen thưởng bọn họ mỗi người mấy giọt thiên địa linh nhũ Cực lớn tăng cường tô vi Đến thời điểm chọn thần thông phương pháp cũng thuộc về tống nhân Những thứ này đều cho dư tống nhân chỗ tốt Chỉ cầu tống nhân đem không người nào biết án cách đồ vật lặng lẽ mang ra khỏi liền có thể ngươi nếu như đi tiểu hề đây tô ấu vi thấy tống nhân trầm mặt xuống nhẹ dọn hỏi Tống Nhân cười một tiếng, này còn không có ngươi sao? Nhưng nếu như ta cũng muốn đi theo ngươi đây Tô Ấu Phi sắc mặt chỉnh trọng, không giống nói đùa. Tống Nhân! Đừng làm rộn, nói chính sự đây. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 272 có hai vị bá bá đang nhìn chúng ta Tô Ấu Phi dự định đi theo Tống Nhân đi thương thần tục. Bởi vì này đúng là nàng hoàn toàn khôi phục. Lại không lo lắng về sau đường tu hành trạm thứ nhất Cái này từ nhỏ mệnh nặng triền thân Không cùng người khác kết giao nữ tử Đem phải từ từ bộc lộ tài năng Xuất hiện ở thuộc về bọn họ trong cái vòng này rồi Nàng muốn muốn đi theo tống nhân đi Vạn nhất có nguy hiểm gì Người khác cũng sẽ nhìn ở sau lưng nàng loạn thần hải phân thượng Không sẽ đồng thủ Hơn nữa nàng cũng nên chân chính đi ra ngoài Dù là làm khách đến thăm Thương thần tộc thực ra giống như loạn thần hải Đều là đồng đẳng cấp thế lực Bất quá thực lực lại cao hơn rất nhiều Bất quá lấy tô ấu phi loạn thần hải thiếu hải chủ thân phận đi trước Cũng sẽ phải chịu trọng yếu khoản đãi Tống nhân khuyên như thế nào giải cũng vô dụng Càng làm cho hắn không nói gì là Tiểu hề cũng phải với hắn đi trước Khuyên can đổ đường để cho nàng ở lại nơi này mộ viện cũng vô dụng. Lão sư cho hắn truyền âm tới, sự tình cơ bản đã xác định rõ rồi. Thương thần tộc bên kia cũng tiếp nhận tống nhân tham gia. Mười ngày sau lên đường, tống nhân nói với tiểu lão rồi tiểu hề cùng tô ấu phi chuyện tiểu lão trầm ngâm sau lại lựa chọn đồng ý. Mang theo cùng đi chứ, có lẽ các nàng cũng có thể giúp được ngươi bận rộn đâu rồi. Tiểu lão nói như thế cũng đã nói như vậy. Tống Nhân còn có thể nói cái gì? Cho nên ở mấy ngày kế tiếp, tô Ấu phi vẫn phụng bồi tiểu hề đang chơi. Tống Nhân ngoại trừ vững chắc cảnh giới ngoại, thời gian còn lại cũng đang không ngừng đổi mới nho đạo. hắn cảm giác có dũng khí. Nho đạo tựa hồ lại đạt tới một loại từ nơi sâu xa bão hòa, đem xét lại gần hơn một bước, đi đến lưu danh tầng thứ. Cụ thể là lúc nào, nói không chừng. Này tổ cảm giác tới không giải thích được. Tống Nhân cũng hoài nghi. Chính mình có phải hay không là thần chi rất nhiều bắt đầu tự mình dự đoán. Về phần mộ viện. Nhìn tô ấu phi cùng tiểu hề chơi đùa vui vẻ như vậy. Nhìn thêm chút nữa ở một bên phơi thái dương Tống Nhân. Cảm thấy rất ngờ vực. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến tô tiểu tỉ cách này coi như là tiểu mụ rồi hạ thập ngày rất nhanh mà qua. Ở tiểu lão sặn dò hả. Tống nhân ôm tiểu hề. Cùng tô ấu phi bước lên đi thương thần tộc truyền tống trận. Thật là một lần mong đợi lữ hành a Trên đường đi. Tống nhân cùng tô ấu phi sống chung thời gian càng ngày càng nhiều. Có lúc nằm ở trên cỏ. Đồng thời nhìn tinh tinh. Nói thổ vị lời tỏ tình. Đem tô ấu phi chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngoại trừ bóng đèn tiểu hề. Nhiều lần hai người đối mặt. Với nhau muốn đến gần. Tiểu hề người này liền cười khanh khách chạy đến. Để cho tống nhân ôm nàng ngủ. Tống nhân cùng tô ấu phi chố mắt nhìn nhau. Cười khổ một hồi. Mà sau sẽ tiểu hề đặt ở giữa hai người. Vỗ nhẹ nhẹ đến. Vỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc lại ngồi nhiều lần đại hình vạn giảm truyền tống trận cùng không gian trùng động. Rốt cuộc lại đang 7 ngày sau. Đã tới thương thần tộc địa giới. Thương thần tộc. Tựa sát quần Sơn mà thành lập. Rốt cuộc có bao nhiêu. Tống nhân không hiểu rõ quá. Phòng chừng tô ấu phi cũng không biết. Giờ phút này triển bây giờ bọn hắn trước mặt là liên miên không tuyệt tiên ra nơi. Sơn môn cuồn cuộn Bàng bạc bà ý. Chấn nhiếp tâm thần. Còn có một tầng mông lung mơ hồ cảm nghĩ đến là hộ tộc trần pháp. Bên trong loáng thoáng có thể thấy. Vô số cây mây liễu mà động. Lan tràn đại địa. Điêu lan ngọc thế. Lầu cắt mọc như rừng. Mỗi cái đỉnh núi còn có thất thải cầu có vòng tròn liên kết. Đẹp rực rỡ tuyệt luôn. Cộng thêm mây mù lượn quanh thật có thể so với tiên gia tối thiểu biểu tượng công phu là thật làm người ta thuyết phục. Tống Nhân đứng ở bên ngoài. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được bên trong thiên địa linh khí có nhiều đậm đà. Đây mới thực sự là động tiên. Những thứ này chỉ là trước mắt có thể nhìn thấy, phía sau quần sơn liên miên trời mới biết bao lớn. Ở Tống Nhân khiếp sợ xem. Tô Ấu Phi trầm ngâm lúc. Bị sắc tay ở trung ương tiểu hề đột nhiên nói. "Chạ, chạ, bên kia có hai cái bá bá đang nhìn chúng ta. Thấy Tiểu Hề chỉ một cách đông phương vị trí Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi nhìn Nơi đó chỉ có nhỏ nhẹ rung động mà động Cùng thuộc về với Trần Pháp Nơi nào đến Nhân là thực sự Có một cái bá bá mặt thật là tối Xuyên rách rách dưới dưới Còn không có quần áo của cha không chút tạp chất Còn có một cái bá bá tóc loạn loạn Nắm hồ lô uống rượu đâu rồi Ai nhỉ Bọn họ dậy rồi Hướng chúng ta tới. Tiểu hề vội vàng hơi sợ hướng Tống Nhân bên này nhích lại gần. Nghe Tiểu hề nói như vậy truyền thần. Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi cũng là khẩn trương. Bởi vì ở ánh mắt của bọn họ hạ. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không cảm ứng được. Tống Nhân nhìn một cái nháy ô hắc nhãn con ngươi Tiểu hề. Lại tin tưởng Tiểu hề không có nói láo. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết. Tiểu hề thân phận chân thật. Còn nữa. Cô nàng này tựa hồ có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy. Có thể tiếp xúc người thường tiếp xúc không được. Hắn đến bây giờ còn nhớ. Chính mình thiết trí ở trong phòng trận pháp. Đối tiểu hề căn bản là vô dụng. Có thể tùy ý xuyên thấu mà qua. Cùng tô ấu phi nhìn nhau sau. Hai người đồng loạt thi lễ bái kiến hai vị tiền bối. Theo tống nhân cùng tô ấu phi tham bái sau. Đang lúc bọn hắn ngay phía trước 3 mét vị trí. Lưỡng đạo đang ở lui tới đi bóng người xuất hiện. Một người trong đó đúng như tiểu hề nói, sắc mặt đen thui, áo quần rách nát, nhưng một đôi con mắt lấp lánh có thần. Thấy vậy, Tống Nhân không khỏi nhớ tới một chuyện tiểu lâm. Đây nếu là ở buổi tối sấn đổi hành động. Tới một câu. Xem ta sắc mặt làm việc. Nhiệm vụ nhất định thất bại. Chỉ với một vị khác là tóc tai bù xù, trên đầu tùy ý nghiêng cắm một chiếc châm gỗ, chóp mũi hồng hồng, khắp người mùi rượu, đi bộ cũng lung la lung lay. Hai người nhìn, đại khái đều là ngũ 60 tuổi dáng vẻ, là không phải rất già nuốt, nhưng quanh thân ngưng nhi không tán khí thế, hay lại là biểu minh. Bọn họ tu vi khủng bố đến mức nào, Hai người kinh ngạc nhìn một cái cái này phấn điêu ngọc chắc tiểu hài tử, một trận hiếu kỳ. Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái màu trắng bảng liền là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phía trên là huyền y phát cho bọn hắn tống nhân hình. Ngươi chính là huyền cháu gái quan môn đệ tử. Tống dục xem ra ngươi trên internet phát triển thật tốt a Trước một trận hoàng triều kia biên quân trận khúc chính là xuất từ tay ngươi đi. mặt đen trung biên nhân nói. tống nhân nhớ tới trước khi đi. huyền y tiền bối cho hắn sẵn dò một ít lời. ở thêm thượng nhân ra cố ý tại bậc này đợi bọn hắn. thậm chí gọi huyền y vì cháu gái. vội vàng nói. đó thuần túy là may mắn. ngược lại là phiền toái thiếu tiền bối cùng khương tiền bối ở nơi này chờ phản bối thật là thổ sủng nhược kinh bây giờ huyền họ nhất mạch chung từ huyền ý sau khi rời đi đã lại không họ huyền dòng chính tộc nhân chỉ còn lại có từng theo đến huyền gia lão gia tử dốc sức làm hai cái lão hương đệ mặt đen tiếu trường ăn cùng thích uống rượu khương phổ hai vị tiền bối khổ khổ duy trì cùng chống đỡ nhìn dáng dấp hẳn chính là bọn họ ngươi biết chúng ta nghe Tống Nhân nói thẳng phá bọn họ họ Tiếu Trường An nhiều hứng thú nói Tống Nhân cười hắc hắc từ trong nạp giới lấy ra y tiền bối viết xong phong thư đưa tới Tiếu Trường An nhận lấy mở ra nhìn sau đó cho Khương Phủ Khương Phủ chính là một câu nói đều không nói Cũng không nhìn Rồi sau đó nắm hổ lô rượu Lung la lung lay xoay người hướng bên trong sơn môn đi tới Tiếu Trường An cười nói Đừng để ý đến hắn Hắn liền tính tình này Xem ra hết thầy không sai Ngươi có thể tới tham dự Liền nói minh huyền ý nha đầu kia Tóm lại còn nhớ mình ra Cũng là chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng Có một chút đột phá khẩu cùng hồi báo Rất tốt Mau vào đi Rồi sau đó Tiếu Trường An liền dẫn tống nhân một nhà ba người Hướng thương thần tộc nội bộ đi. Tựa hồ huyết lầu trung tuyển tư cách còn có 5 ngày. Nói cách khác thực ra tống nhân đến sớm. Bất quá cũng có thể đi trước hiểu một chút. Bây giờ là cái cái gì cuộc diện để sớm làm chuẩn bị. Theo tiến vào bên trong. Mỗi cái đỉnh núi dài đến hơn 1.000 mét cầu có vòng tròn bên trên. Thỉnh thoảng có đủ loại quần áo nam nữ đi qua. Tô ấu phi tiên nữ sáng vẻ rất nhanh thì hấp dẫn một nhóm lớn nam tử nhìn thật là đẹp a tại sao có thể có hài tử ai Im đẹp một cây cải trắng lăng lúc bị bên cạnh đầu heo kia ủi này cũng thế đạo gì đang tò mò hành tẩu tống nhân lão đảo một cái ai miệng như vậy bể a có hay không điểm đại gia tộc cơ bản tư chất từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười bốn chương hai trăm bảy mươi ba ngọc kỳ lân vừa tiến vào thương thần tộc nội bộ So với ngoại giới đậm đà gấp mấy lần thiên địa linh lực đó là đập vào mặt Tống nhân ôm tiểu hề Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Thật không hổ là thế lực lớn a So với loạn thần hải cùng thiên ma hải Thật là chỉ có hơn chớ không kém a Dọc theo đường đi Không ngừng có người hướng nơi đây trông lại tràn ngập tò mò Cách hắn môn 10 năm một lần tân nhất bối tỷ thí sắp bắt đầu Bây giờ các mặt cũng đang nắm chặt chuẩn bị Không đúng Ngoại trừ huyền mạch. Bọn họ bất kể đâu rồi. Chuẩn bị không chuẩn bị kết quả đều giống nhau. Còn là không phải đổi sổ tồn tại. Năm trước thiên địa huyền hoàng bốn họ. sáu người tham dự mỗi người đều tại bách nhân tả hữu. Những thứ này đại đa số đều là dòng chính tộc nhân. Cũng liền có phải hay không là họ thiên. Chính là địa. Huyền hoạt là hoàng. Như vậy con số. Theo hàng năm tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều, những thứ kia biểu hiện rất tốt đẹp không phải là dòng chính tộc nhân vị trí. Chính là càng ngày càng ít. Ngoại trừ huyền mạch, huyền họ nhất mạch chung, đã có vài chục năm không có tham dự. Bởi vì dòng chính tộc nhân sớm đã không có. Theo năm đó huyền ý sau khi rời đi, còn sót lại một ít huyền họ tộc nhân. Cũng ở đây lần lượt trong nhiệm vụ, hoặc là yêu tộc đánh lén chúng. Thương vong hầu như không còn Bây giờ Tuổi trẻ bên trong Chỉ biết là huyền họ đã sớm không một người Hàng năm tham gia đều là hai vị trưởng lão tiếu trường ăn cùng Khương Phổ đề cử không phải là dòng chính tộc nhân Lại số người không ngừng ở giảm bớt Bởi vì đi cũng là mất mặt liền nói lần trước đi Các mạch đều là trăm người huyền mạch chỉ có đáng thương 21 người Trước 10 không một người Chớ đừng nhắc tới tiến vào huyết lầu chọn công pháp Mười năm sau hôm nay Huyền mạch càng là chạy không có mấy người rồi Cũng gia nhập vào còn lại mấy mạch Quá mức thậm chí đã có người đề nghị Giải tán huyền mạch Đem thuộc về huyền mạch tài nguyên chia đều cho còn lại tam mạch Giúp đỡ lớn lên Lớn mạnh ta thương thần tục Đề nghị mấy lần Đều bị bác bỏ Khi đó bọn họ mới biết Huyền mạch, vẫn còn có một cái nữ tử còn sống, bất quá bên ngoài, lại cũng không trở lại, cũng không ghét hôn, không trách không giải tán. Thương thần tục từng có tổ huấn, năm đó bốn mạch hợp lực sáng lập thương thần tục, nhất mạch dù là chỉ còn lại một người, cũng không giải tán, không trách tiếu trưởng lao cùng khương trưởng lão còn đang khổ cực chống đỡ, nguyên lai còn có này đương tử chuyện. Nhưng cái này cũng không có gì to tát, có cùng không có cơ bản không khác nhau gì cả. Bất quá đại khái ở nửa tháng trước. Bọn họ trưởng bối lại nói cho bọn họ một món thú vị chuyện. Đó chính là chưa bao giờ để ý tới gia tộc công việc vì kia huyền họ cô cô. Đem để cho nàng đệ tử tới tham gia lần này huyết lầu trung tuyển tư cách. Tu Vi không biết, chỉ nghe nói âm nhạc phương diện làm cực tốt, còn lại còn không biết. Đây cũng là thú vị mà ngày nay nhìn phía dưới chân núi, Tiếu trưởng lão dẫn nam tử kia cùng một nữ tử, một tiểu hài, một ít vốn là sớm liền hiếu kỳ người nhất thời cười. Vị kia huyền họ cô cô là già quá lẩm cẩm rồi sao, phái một nhà ba người tới tham gia. Làm du sơn ngoạn thủy sao giải tán giải tán. Lưu Lưu, chúng ta hay lại là nắm chặt chuẩn bị chuyện mình đi. Không có ý gì Bất quá một ít đệ tử hay lại là kinh ngạc phát hiện tống nhân cùng tô ấu phi lai lịch Bọn họ lại là âm nhạc trên mạng bánh bao cùng A giao Đại minh tinh A Không nghĩ tới lại thấy người sống Tốt nghĩ tiếp muốn một ký tên Bất quá tỉ thí chỉ còn lại 5 ngày Bây giờ càng là thời kỳ phi thường Nhịn được Không thể sung động Tỉ thí sau khi kết thúc Hết thảy đều dễ nói Tiếu trường an là dẫn tống nhân. Ngược lại là dọc theo đường đi cười ha hả, Không ngừng nói vãng giới tỉ thí chú ý sự hạng. Bất kể trên đường những đệ tử khác hoặc là thủ vệ chấp sự vân vân hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh mắt. Đi hồi lâu bay qua nhiều cái đỉnh núi hành lang, suốt cuộc đến huyền họ nhất mạch. Nơi này dãy núi cũng cùng người như thế. tràn đầy thờ ơ vô tình dáng vẻ. Loáng thoáng có thể thấy trong đó vài tòa lâu vũ. Còn có một chút đều bị cây mây và dây leo quấn quanh. Hoang phế hồi lâu. Nhìn ra được. Người đi lầu không. Không người quét dọn. Ăn. Với dọc theo đường đi còn lại mấy mạch tương so với. Chân chính nuôi dưỡng không tốt sáng vẻ. Ngay cả một tiếng chim hót cũng không có. Không có họ huyền người chủ sự đã không lạc thành như vậy à. Nhưng nếu nếu như bọn họ biết. Năm đó vốn là chỉ định huyền mạch huyền thần khi toàn bộ thương thần tục tộc trưởng còn sống lúc. Sợ rằng nơi này sẽ lập tức phồn hoa đi. Bất quá lúc gần đi, huyền y có thể cảnh cáo quá hắn, không cần thiết nói đến huyền thần một chút xíu chuyện. Tống nhân làm người biết chuyện dĩ nhiên biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Một cái vốn nên làm tộc trưởng nhân. Đột nhiên cùng nhị để không khỏi tử vong. Còn lại huyền họ tộc nhân bây giờ cũng mất huyền y tiền bối đi ra tị nạn mấy chục năm sau phát hiện huyền thần bị giam cầm hạ ra hoàng triều trong bí cảnh phải nói không điểm mờ ám ai tin tưởng bây giờ huyền thần trọng thương cứu ra từ đầu đến cuối cũng không nghe thấy hoàng triều bên kia một chút động tính có vài thứ giống như bích lục đầm nước mặt ngoài yên lặng đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy thân dưới nước là như thế nào cuồn cuộn sóng ngầm làm ngươi tò mò lẻn vào đi vào, chuẩn bị tìm tòi kết quả, có lẽ một cái nước sâu nước xoáy đã dính sấp ngươi, không xảy ra mặt nước mà hô hấp, thật là xấu xí a, còn không có linh hoa các đẹp mắt đâu rồi. Tiểu hề lẩm bẩm miệng, nhìn một chút trước mặt Sơn Môn, nhõng nhẽo nói, "Tống nhân vẻ mặt lúc túng, vội vàng hướng tiểu hề cách mông chính là một cái tát." Thật xin lỗi tiền bối. Tiểu hài tử nói bậy. Ngài đừng thấy lạ. Nhìn bị ôm vào trong ngực tiểu hề. Tiếu trường ăn cười nói. Không sao không sao. Đồng ngôn vô kỷ mà. Nàng cũng nói không sai. Thật là thật là xấu xí a. Rồi sau đó. Hắn nhìn về phía tô ấu phi. Lão hủ mới vừa rồi quên hỏi rồi. Lệnh tôn nhưng là loạn thần hải hải chủ Tô Dương Hiên Tô Ấu Phi gật đầu một cái Chính vâng Tiếu Trường An gật đầu một cái Không trách giống nhau đến mấy phần Càng là người trên người cảm nhận được tốt mấy đạo thuộc về loạn thần hải thành sanh thần thông Chỉ tiếc Kết hôn quá sớm Tống nhân cùng Tô Ấu Phi nhất thời mặt đỏ lên Xem ra cái hiểu lầm này ở đại đa số người trong mắt là không tới được Bị đánh một cái tát tiểu hề bĩu môi nằm ở tống nhân đầu vai Nháy mắt đến con mắt Rồi sau đó tựa hồ phát hiện cái gì thú vị Chuyện một dạng đột nhiên vẻ mặt nổ cười Sơ lên nhục đô đô tay chào hỏi Thương thần tộc chủ mạch bên dưới Sinh trường vô số thất thải sắc sỡ hạt nhũ Thậm chí có giọt nước từ trên xuống dưới Rơi vào đáy xuống thủy đàm Phá vỡ yên lặng Mà tiếp tục hướng sâu bên trong đi. Bất ngờ chính giữa có một khối to lớn thâm uyên. Không nhìn thấy bờ bến. Một mảnh đen nhánh. Mà ở trung gian vị trí. Chính là lơ lứng một mảnh liên miên cổ lão đền. Đã sớm tàn phá không chịu nổi. Ở chung quanh nó. Còn yên lặng treo không ít vấn thạch rất kỳ lạ. Mà ở tối trung gian vị trí. Có một cái cử đại chủ điện. Chủ điện phòng ngoài. Có một cái đầm, đầm chung quanh, tất cả đều sinh trưởng vô mấy ngàn năm linh dược, tản ra bàng bạc sinh cơ. Trong đàm chính là đằng đắng một vòng giống như quả đông lạnh trạng thái phỉ thuế chất lỏng, màu xanh biếc nhũ dịch bên trên, trôi giạt nhàn nhạt xương trắng. Rất là kỳ dị, không ngừng như thế nào bồng bềnh, đều là chưa từng tiêu tan. Những thứ này. Chính là vô mấy ngàn năm linh dược linh khí thật sự góp nhặt mà ngưng tụ. Cũng là lần này trận đấu khen thưởng Sau một khắc. Theo có tiếng bước chân từ bên dưới truyền tới. Cổ lão tàn phá đại điện bên cạnh. Một cái khắp người đen nhánh. Đều là vảy thú hình thân thể giật giật. Ngay sau đó. Một cái long đầu bất ngờ quay lại. Kim hoàng sắc đồng tử cùng thủ nhãn nhìn về phía lên tiếng âm nơi. Rồi sau đó bốn chân đứng dậy mà tới Này rõ ràng là một con mặt ngọc kỳ lân một đầu đã sớm diệt tuyệt thượng cổ thần thú Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 274 khí tức đồng loại theo đầu này nước sơn đen như mực Đầu mọc sừng dòng bốn vó kỳ lân đứng dậy Nó phảng phất dễ như trở bàn tay nhô lên rồi mấy chục ngàn tỏa như núi lớn Úp để cho người ta hít thở không thông để cho người ta minh bạch như thế nào minh mông vô cương vô biên vô tận uy áp nó bốn vó càng là sáng ngời lúc này đan vào phù văn thần bí con ngươi màu vàng ấm nhìn chằm chằm đến từ thanh âm phương hướng ngẩng đầu lên đầu lâu thần vũ mà uy nghiêm giống như là một tôn tới từ viễn cổ thời đại thiên thần đứng sừng sững ở đó nhìn bằng nửa con mắt thế san hết thảy địch nhân Càng là sau đó một khắc Nó oanh thân phù văn xuôi ngược lúc này Vậy toàn thân giống như từng mảnh hắc ngọc Thật thật ứng với nó tên mặt ngọc kỳ lân Vốn là trôi lơ lửng ở thâm uyên không trung đông đảo tàn phá đại điện Theo mặt ngọc kỳ lân đứng dậy Nhất thời đông đảo đại điện không gian hư vô Xuất hiện thành phiến chất lỏng màu đen Hắc quang đầy trời Nóng bỏng nhào tới Giống như là tiểu lượng cao nham tương đang phun Bên trong càng là có rầm rạp chẳng chịt không biết tên sinh linh huyến hóa mà ra Tạo thành một dòng lũ lớn gào thét Tản ra ngút trời như vậy khí tức Để cho xa xa vốn là huyên náo đến gần tiếng bước chân nhất thời hơi chậm lại Ai có thể nghĩ tới Thương thần tục lại ủng có một con còn sống thượng cổ kỳ lân Bất quá nhìn dáng dấp hẳn là không phải thuần huyết mạch Nhưng thế nào cũng so với yêu vực long phu nhân huyết mạch cao cấp một ít. Kỳ lân, vốn là thần thú, cùng phượng hoàng chân long những thứ kia so sánh. Cách mỗi 10 năm huyết lầu trung tuyển tư cách tỷ thí. Toi mười khen thưởng người. Đó là mỗi người một giọt. Nơi này ngàn năm linh dược thật sự ngưng tổ tinh hoa chi nhũ. Toi ba càng là mỗi người ba giọt. Nhũ dịch này có thể cực lớn tăng cường tu luyện giả thể chế thậm chí có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới còn có đông đảo huyền diệu vì người ngoài không cũng biết mà nhũ dịp này chính là do linh tôn đại nhân trông chừng một đầu dưới thuần huyết thượng cổ kỳ lân người bình thường căn bản không dám đi vào đây cũng là cùng vị kia viết chu tiên trung kỳ lân như thế ban đầu chu tiên vẫn thế lúc bọn họ thậm chí hoài nghi Có phải hay không là vị kia nghe nói chính mình thương thần tộc bí mật biên soạn ra đến? Nếu không, giống vậy cũng gọi linh tôn. Cũng thật trùng hợp. Người bình thường kia có thể biết. Cho nên, bọn họ đem vị này thần bí xác định vị trí ở thiên linh bộ. Đại minh bộ thậm chí hoàng triều vân vân đồng đẳng cấp trong thế lực. Lập tức phải tiến hành tỉ thí. Lần này tiến vào tới bắt tinh hoa chi dịch. Chính là hai vị phụ trách thái thượng trưởng lão Kim Ngân Nhị Lão. Mổ Lan Kim cùng Mổ Lan Ngân. Bọn họ một cái tóc vàng Kim Y. Một cái tóc bạc Kim Ngân Y. Làm sinh đôi. Tu hành hợp thể chiến ký. Có thể cùng đế cấp cường giả đánh một trận. Hàng năm tỷ thí đều là do bọn họ phụ trách. Bởi vì chỉ có hai vị này thái thượng trưởng lão. Mới có thể cùng Linh Tôn Đại Nhân có quen thuộc. Hoặc có lẽ là quen mặt. Theo hai người đi ra sau. Mặt ngọc kỳ lân đánh một cái mũi phì phì. Phế tích chung quanh hải dương màu đen cùng sinh linh đều biến mất hết không thấy. Hóa thành bình thường hư không. Kim ngân nhị lão nhìn một màn này. Từng cái vẻ mặt lúc túng cùng ngượng ngùng. Cách thật xa liền hướng mặt ngọc kỳ lân thi lễ. Nào còn có trong ngày thường. Liền với tộc trưởng nói chuyện. Cũng một bộ dáng vẻ lạnh nhạt mặt ngọc kỳ lân bọn họ cũng tôn xưng là linh tôn đại nhân bảo vệ phía dưới mảnh này thánh địa bọn họ cũng không dám đắc tội đây chính là thương thần tộc một tấm ẩm núp vương bài thượng cổ thần thú hậu duệ bạo phát bọn họ có thể không ngăn được mặc dù cho tới bây giờ không người bái kiến nó xuất thủ qua bất quá từng có ba gã chuẩn đế cấp cường giả ở lửa gạc thương thần tộc người sở hữu sau Xuất hiện ở nơi này Chờ bọn hắn phát hiện lúc chạy đến Hiện trường chỉ để lại ba bộ không lành lặn thi thể Từ nay về sau Không người dám đánh nơi này chủ ý Vì phần thủ hộ Hay lại là liền như vậy Nhân ra muốn ngươi bảo vệ có công phu này Không bằng nhiều dạy dỗ dạy dỗ nhà mình các ván bối Nhiều tu luyện mới được Mộ Lan Kim cùng mộ Lan Ngân thấy Linh Tôn Đại Nhân kia phép bỏ ánh mắt sau lục túng mà cười Linh Tôn Đại Nhân làm phiền Lại đến mười năm chúng ta thương thần tộc trẻ tuổi đấu Cái kia Không biết có phương tiện hay không Mạc Ngọc Kỳ lân vang một cái hơi thở Nhất thời Một ít một sảng bích lục nhũ dịch tự đầm lên Bay về phía Kim Ngân nhị lão Hai người thấy vậy Nhất thời lấy ra chai đưa chúng nó phân chia hai bộ phân, đợi một hồi trở về lại tế phân thành mười sáu giọt, toi ba các ba giọt, còn lại bảy tên một giọt. dù sao linh tôn đại nhân mỗi lần cho cực ít cũng chỉ đủ khen thưởng toi người rồi. đa tả linh tôn, chúng ta đây liền cáo từ, không quấy giày đại nhân ngủ chưa thời gian, thuận lợi lấy được lần này tỉ thí khen thưởng phật, hai người cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm Còn nhớ lần trước, Linh Tôn Đại Nhân cáo kỉnh, bọn họ khuyên can đủ đường mới lấy được nhũ dịch. Không nghĩ tới lần này, lại thuận lợi như vậy. Theo Kim Ngân hai vị Thái Thượng trưởng lão sau khi rời đi, vốn là đang muốn xoay người, tiếp tục đứng ở phế tích góc tường ngủ mặt Ngọc Kỳ Lân. Đột nhiên, đầu nghiêng một cái, nó cảm nhận được một cổ khí tức đồng loại. Cổ hơi thở này là thân thiết như vậy. Là không phải huyết mạch, mà là phảng phất một nhà thân cảm giác. Thượng cổ kỳ lân đã sớm diệt tuyệt. Dù là nó là nửa thuần huyết, nhưng là cô đơn rồi hồi lâu. Bởi vì thuộc về tổ tiên thời đại kia đã đi xa, trở thành lịch sử trường hà một bộ phận. Nó ở chỗ này bảo vệ rất lâu, quá mức về phần tại sao thủ hộ thương thần tục cũng không biết. Giống như là một phần đã từng khế ước những thứ này cũng không quan trọng cô đơn khiến nó thậm chí ngay cả gào thét kêu gào đều nhanh muốn quên mất trong cảm ứng đều là một ít sặc sỡ tạp huyết yêu thú hung thú mà vào thời khắc này nó cảm nhận được một tổ cực kỳ cảm giác thân thiết phảng phất nguyên từ thượng cổ đồng đẳng cấp trong huyết mạch đồng loại tới xem nó Xuyên thấu qua tầng tầng thạch bít kim sắc đồng tử nhìn về phía cái kia hướng nó chào hỏi cô bé khát lung lay Lại thoáng qua chính mình xuống ngay đi Tống nhân thấy tiểu hề hai tay vung Không còn gì để nói Mới vừa nói nói bậy Ngươi để cho ta rất lúc túng Coi như lại phá Đây cũng là y tiền bối nhất mạch Đi thôi Ta mang bọn ngươi đi vào Tỉ thí còn có 5 ngày Cực kỳ nghỉ ngơi đi Nhân tuy ít Nhưng chiếu cấu các ngươi cuộc sống thường ngày người hay là có Tiếu trường ăn vui tươi hớn hở nói Tống nhân cùng tô ấu phi nói đôi câu lời cảm tạ Vừa muốn đi Đột nhiên Một tiếng ầm âm thanh vang lên Bọn họ gần như đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Chân trời xa xa Thất thải quang mang chớp thước Tống nhân sườn sốt một chút đây là thiên đạo võng có tin mừng tin tuyên bố a gần như vào giờ khắc này thương thần tộc người sở hữu cùng với đại lục những người khác toàn bộ đều ngẩng đầu lên xem thật tốt a mấy năm này trình độ náo nhiệt vượt qua xa những năm trước đây tổng tổng. đây cũng là cái nào may mắn là vào tinh phẩm hay lại là lưu danh bách thế rồi Chẳng lẽ lại vừa là tên biến thái kia chứ tiếu trường ăn là như có điều suy nghĩ nhìn về phía chủ mạch sau bên kia núi. Quả nhiên. Một đạo không thấy rõ mặt mũi bóng người từ trong vừa sải bước ra. Quanh thân linh lực dân trào. ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đã sớm nghe vị này đế văn lão tổ. Gần đây sách vở muốn chọn bộ rồi. Trước vẫn là bách thế văn. Lần này một khi hoàn bổn. Hoặc là trở thành thánh nhân văn Hoặc là cất xứ bách thí Hoặc là xuống cấp vì lưu danh Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng Hắn sẽ sinh ra một tôn thần vật hoặc là thần chi đi ra Một khi như vậy Lần này tỉ thí hạng mục Rất có thể sẽ thay đổi năm trước luận bàn tỉ thí Này là trước kia mọi người suy đoán cùng thương lượng xong Chỉ để ăn mừng Thật đúng là đoán được thời gian hoàn bổn à Đây cũng là có ý tứ hơn nhiều. Tiếu trường ăn suy tư xong, lại lần nữa nhìn về phía xa xa chân trời. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 275 hình người thần chi cùng thánh nhân văn ở chân trời. Phong Huyền vân thư. Rõ ràng là giữa trưa. Mảnh không gian kia lại dần dần biến thành đêm tối. Có điểm một cái phồn tinh xuất hiện. Còn có đợt sóng hiện lên. Phồn tinh bên dưới có mặt biển xuất hiện. Dì tượng bực này, hách nhưng đã tỏ rõ, sách này có thần vật hoặc là thần chi xuất hiện a Thật bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là ai vậy? Tống nhân cũng tâm lý khiếp sợ không thôi. Ra lại một tôn thần chi thật tốt. Mấy năm này, cơ bản vẫn là chính mình. Nam Hoàng thông thần chi hồng la còn là giúp mình mà ra. Nhưng là ở cấp tốc tiêu hao đi qua. Liền biến mất Đem thần chi chi tâm để lại cho tô ấu phi Mà đoạn thời gian trước tư không tất đồ Dùng thần chi triệu hoán lệnh Lãng phí coi như hắn ở bên trong cửa tôn thần chi sử dụng số lần Càng là đem thiên sư đạo nhạc hậu Một tôn trăm năm trước thành sanh lão bài thần chi thủ yêu hoàn toàn tiêu tan Bây giờ thiên đế các có thể chỉ có bốn tôn hình người thần chi thạch bi rồi Nghe nói lúc trước có rất nhiều Bất quá ở bao năm qua giao chiến Bí mật chấp hành trong nhiệm vụ Tất cả đều anh dũng hiến thân Tống Nhân vẫn là rất hy vọng Nhiều hơn nữa ra một tôn hình người thần chi Trang mức là rất tốt Nhất là một người chói lóa mắt Nhưng là lần một lần hai tạm được Ba lần bốn lần cũng có chút cô độc cùng khủng hoảng nhàm chán Ở Tống Nhân suy tư lúc Ở tiểu hề buông tha chào hỏi nhất kinh nhất xả dưới ánh mắt xa xa chân trời dạ sâu hơn tinh sáng hơn vốn là xôi trào mặt biển dần dần gần như bình tĩnh một vòng hảo nguyệt chậm rãi từ trong tầng mây đi ra tiếu trường an lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa không trung đạo thân ảnh kia vì lão tổ kia bách thế thư hắn xem qua này hình như là trong sách nhân vật chính một đạo thần thông hải thượng thăng minh nguyệt chẳng lẽ thật có khả năng. tiếu trường an cùng với thương thần tộc rất nhiều trưởng lão tất cả đều kích động nhìn về phía chân trời. nếu quả thật ngưng tổ ra hình người thần chi, lấy vì lão tổ kia đế văn thực lực, chuẩn đế tu vi. một khi thao túng thần chi, kia sức chiến đấu thật là không tưởng tượng nổi, cũng coi là người sở hữu hình thần chi chung. tu vi kinh khủng nhất một tôn rồi. Dù sao, thiên một lão tổ, 300 năm trước đã từng từng sinh ra một tôn hình người thần chi, bất quá ở yêu tộc lần lượt tiêu hao chung, hoàn toàn tiêu tán. Nhiều năm như vậy, hắn một mực vững bước cầu tiến, liên tục tốt mấy cuốn sách đều là lưu danh bách thí. Nhưng chỉ có mấy năm này, viết bảy năm, trung bình 7-8 ngày một canh thư, mới là có vi vọng nhất. Đem thật sớm liền tiến vào bách thế một cột trung. Lần này hoàn bổn. Lấy lão tổ đế văn đầu hàm. Nói không chừng vừa có thể đền bù một lần nhân sinh tiếc nuối. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Quả nhiên giống như tiếu trường ăn suy đoán như vậy. Trên biển sinh minh nguyệt. Lại càng ngày càng sáng. Đem trung quanh tinh tinh cũng trói mắt đi xuống. Ngay sau đó. Một cái toàn thân trắng như tuyết khôi giáp. Giống như một tôn chiến sĩ bóng người. Tự bình tĩnh mặt biển chậm rãi chui ra. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ đại lục nhân đều sôi trào. Trời ạ, hình người thần chi, lại thật là hình người thần chi, thật bất khả tư nghị. Năm nay mới qua bao lâu? Này cũng ba vị hình người thần chi rồi. Đoạn thời gian trước càng là làm chứng cỡ tôn thần chi đứng ở không trung cảnh tượng nguy nga. Năm nay nhất định là ta nhân tộc vượng năm. Kia còn cần ngươi nói. Bất quá ta làm một hai mươi năm con mọt sách. Thế nào không bái kiến quyển sách kia chung có như vậy cảnh tượng cô lậu quả văn đi. Ngươi đây cũng không biết. Còn tự xưng hai mươi năm con mọt sách. Nói mau nói mau bây giờ ta hiếu kỳ rất. Ta hai năm con mọt sách ta nào biết đi. Ta nhấn. Đó là bởi vì các ngươi cảnh giới thấp. Tinh thần lực chưa đủ. Không vào được bách thế thư lan Đây chính là bách thế sách vở triệu hoán tinh hải trung Nhân vật chính có năng lực bộ giáp này Cũng là trung miêu tả đỉnh phong long giáp Vì huyên đại này nói mau nói Không cần phải nói Rất nhanh các ngươi sẽ biết Ta hiểu biết Là cái này bút hiểu vì nhất thư Là một cái chân chính đế văn Từ vị này trắng như tuyết khôi giáp bóng người từ mặt biển chậm rãi thăng lên lúc, toàn bộ thương thần tộc nhân đều sôi trào, liền với không trung kia đạo nhân ảnh, cũng là kích động không thôi. nhưng là, có hay không có thể hoàn toàn ngưng hiện, lập tức tới ngay lúc mấu chốt, lần trước nam hoàng thông thần chi hồng la cũng là ngưng hiện ra, có thể đến cuối cùng, còn là không phải thất bại, nếu như là không phải tống nhân hỗ trợ, Quay đầu lại kính hoa thủy nguyệt một trận. Rất nhiều người cũng khẩn trương ngừng thở yên lặng chờ đợi. Theo kia tràn đầy uy vũ khôi giáp nhân hoàn toàn từ trên mặt nước thăng lên sau. Nó hoạt động một chút thân thể. Sau đó bất ngờ xoay người. Từng bước một đạp rung động mà đi. Cuối cùng bay chạy mau lên. Cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Tiến vào luôn hảo nguyệt bên trong. Sau một khắc hình ảnh liếu lo tới toàn bộ chân trời một màn phảng phất thời gian tính chỉ rồi theo sắc sắc một thanh âm vang lên toàn bộ hình ảnh giống như gương một dạng trực tiếp vỡ vụn chân chính kính hoa thủy nguyệt cảm thất bại thật sự có người trong lòng đều là trầm xuống nhưng là một số người chính là lập tức lại lần nữa nhìn những thứ kia vỡ vụn gương hình ảnh từng cái tựa hồ cũng có liên miên nước biển Rất nhiều gương tạo thành một cái ánh sáng đường hầm Hay hoặc là nói Là cửa vào Bí cảnh đây là đang khai sáng bí cảnh Trời ạ thật là đây là muốn trở thành thánh nhân văn à quá mạnh mẽ đi Đây chính là đế văn Ngươi cho rằng là đâu rồi Khai sáng bí cảnh Không nghĩ tới ta sinh thời Lại có thể nhìn thấy hai lần Đúng nha Ta cũng giống vậy Lần trước hay lại là có bản lãnh đánh ta a Lão kiếm thần Lý Thuần Cương bắt đầu kiếm bí cảnh. Nhưng cũng chỉ là khai sáng một cái tiểu bí cảnh. Dù sao trong tuyết chỉ là đạt tới chuẩn thánh nhân văn tầng thứ. Nói cho cùng hay lại là bách thế văn. Chỉ là đã là đỉnh phong tầng thứ. Nhanh đừng làm ổn làm ổn. Cũng không biết này tôn thần chi có thể khai thác bao nhiêu. Hoàn chỉnh bí cảnh có thể là lớn vô cùng mọi người tiếng nhị luận vừa dứt hạ bên kia bí cảnh đã khai sáng xong nhìn dáng dấp cùng tống nhân bí cảnh hẳn độc nhất vô nhị tống nhân lại tâm lý có loại thở phào nhẹ nhòm cảm giác ai nha tội quá tội quá ta khi nào nhỏ như vậy lòng dạ mà giờ khắc này bí cảnh khai sáng xong chỉ để lại một cửa vào hết thảy hoàn toàn cố định hình ảnh thần chi ngưng có sáng công Toàn bộ thương thần tục nhất thời cử tục hoan hô lên. liền với tiếu trường ăn cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, Vẻ mặt mỉm cười. Từ đó, thương thần tục vị trí lại đem đề cao thật lớn. Tương đương với hôm nay, nhiều hơn hai vị đế cấp cường giả. Còn rất nhiều chuyện là không phải tu vi càng cao mới có thể thực hiện. Chỉ có thể lệ thuộc vào với thần chi. Rồi sau đó kia tôn thần chi hóa thành một vệt sáng, không có vào không gian, hướng thiên đế cắt đi. Thánh thành thiên đế cắt. Nhìn thứ năm tỏa thạch bi từ trong dọc theo người ra ngoài từng cách mặt tươi cười. Phản độ tư không tất đồ tiêu hao một tôn lão bài thần chi. Bây giờ lại sinh ra một tôn tân. Một tôn phi thường cường đại thần chi đi ra. Bởi vì tu vi cao có thể phát huy thần chi lực lượng càng là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí lấy một tròi hai hai vị đế cấp cường giả cũng có thể. Trên tấm bia đá quang mang mà động. Lăng hải triệu hoán tinh hải nhất hưu nhân vật chính tên, tên sách cùng với danh. Sau đó chữ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà theo thần chi rời đi. Chân trời hết thầy khôi phục buổi trưa diệu dương dáng vẻ. Bất quá. Ở trong đó ngưng hiện ra một cái to lớn màu đen quyển trục. Trên quyển trục phương.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 Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 276 tin tức tốt cùng tin tức xấu linh thư võng chúc mừng triệu hoán tinh hải bị thu tiến thánh nhân văn lan. Linh thư võng đặc biệt ở đây khen thưởng thiên địa bảo các chìa khóa một quả. Kia chương to lớn màu đen huyền trục ở ghi lại song từ từ khép lại thẳng đến biến mất. Người sở hữu từng cái mặt đầy không tưởng tượng nổi. Quyển này có thể ngưng tụ thần chi bọn họ để ý đoán bên trong. Có thể bị thu tiến thánh nhân văn Nâng cao một bước Bọn họ cũng tin tưởng Dù sao này nhưng là một cái đế văn Lão bài Dưới tay chừng mấy bản lưu danh bách thế văn Cũng đã từng trải qua Từng sinh ra hình người thần chi Ngoại trừ tư không tất đồ Cùng tống nhân ngoại Này coi như Là cái thứ ba từng sinh ra Hai cái có hình người thần chi Dù là đã biến mất quá một tôn Vậy cũng từng có chỉ là khiến cho mọi người khiếp sợ là lần này khen thưởng thật không ngờ phong phú tiến vào thiên địa bảo các chìa khóa a đây là đến tận bây giờ từ xưa tới nay cái thứ hai xuất hiện như vinh hạnh đặc biệt này a đương nhiên thứ nhất chính là tống nhân rồi còn liên tiếp tưởng thưởng qua hai lần đi sâu vào thiên đạo võng hậu trường chỉ có người điểm tích lũy đầy đủ liền có thể hối đoái muốn bất kỳ vật gì Tống nhân đi vào bên trong. Vật kia. Nhìn tốt mấy giờ cũng chưa xem xong. Còn có thật nhiều bởi vì chính mình tinh thần lực chưa đủ. Không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Chớ đừng nói những thứ kia tưởng lượng cao điểm tích lũy rồi. Nếu như đem thiên địa bảo các bên trong bảo vật thống nhất khái quát vì 100.000 cái. Như vậy tự tử thiên địa võng xuất hiện hơn 2.000 năm qua. Quan phương cửa hàng bên kia thật sự đổi mới đi ra đồ vật. Tổng cộng không tới một ngàn cái. Còn tuyệt đại đa số đều là lặp lại. Vô dụng. Đương nhiên, sau khi biết đài có bao nhiêu cái bảo vật trước mắt chỉ có tống nhân một người. Lần này, cái này bút hiểu vì nhất hưu đế văn coi như là phát. Trời mới biết lại có bao nhiêu người muốn có được bên trong một ít gì đó. Lúc trước tống nhân là tìm tìm không được không có cách nào hối đoái nhưng này cách đế cấp phỏng chừng có rất lớn một nhóm lão nhân là biết vô luận là hình người thần chi hay lại là thiên địa bảo các chìa khóa chân chính giá trị con người tăng vọt giờ phút này trên bầu trời kia đạo nhân ảnh thuộc về thiên họ nhất mạc thiên một lão tổ cả người kích động mà xuống nhất thời mỗi cái đỉnh núi mấy chục đạo quang mang đuổi theo đi trước chúc mừng tiếu trường an vẻ mặt hâm mộ bây giờ đương thời thương thần tục tục trưởng cũng là thiên gia nếu như năm đó huyền thần chất nhi không có xảy ra việc gì lời nói thương thần tục theo lý họ huyền mà là không phải bây giờ lùi bại đỉnh núi cùng lác đác mấy người rồi những thứ này lưu lại một phần là chân chính lão nhân là mỹ bảo lưu lại huyền họ nhất mạc căn một phần là mượn hàng năm đẩy đi xuống tài nguyên tu luyện Sau đó lại cùng còn lại mấy mạch nhân có tiếp xúc. Thật thật giả giả đã không cần thiết. Chỉ cần huyền họ dòng chính còn có người. Hắn và Khương phổ hai cách này. Từng theo đến huyền cha trinh chiến lão huyên đệ. Cũng liền không tiếc. Bây giờ huyền cháu gái chịu phái cách này kêu tống dục thiếu năm trước tới. Cũng đã là hiện tượng tốt rồi. Tối thiểu là nhiều năm như vậy. Hàng năm lại nhảy một cách đột phá khẩu. Tham gia hay không tham gia thắng không thắng cũng không đáng kể, bọn họ coi trọng là thái độ của Huyền ý cùng không kiên trì. Đi thôi, ta mang bọn ngươi vào núi đi tiếu trường ăn nói. Tống nhân cùng tô ấu phi thu hồi áng mắt, gật đầu một cái, ôm tiểu hề hướng trên núi đi tới. Tiến vào bên trong có nhiều chỗ vẫn không tệ tối thiểu chủ sở thật nhiều, rốt cuộc là đại gia tộc Tống nhân cùng tiểu hề một gian. Tô ấu phi một gian. Cái này làm cho phân phối căn phòng tiếu trường ăn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lơ đã nhìn về phía tô ấu phi bên tai nhung mau. Cuối cùng là biết. Cho nên cái này tiểu hài là không phải bọn họ tối thiểu là không phải tô ấu phi. Cũng vậy. Bọn họ thật đúng là chưa nghe nói qua. Loạn thần hải bên kia mấy năm này có cái gì hôn sự. Này có thể kỳ quái. Cũng may hai căn phòng là khẩn ai tiểu hề có thể lấy tà hữu chạy ngủ. Ngày đó ban đêm Tiếu trường ăn cùng Khương phổ hai người Cũng đi chúc mừng vì kia thiên một lão tổ rồi Toàn bộ thương thần tộc khắp nơi đều ở chúc mừng Đèn đuốc sáng choang Mùi rượu trùng thiên Tống nhân cùng Tô Ấu Phi cũng ở đây các người làm phục vụ hạ Ăn cơm tối Đưa tới ăn mừng rượu Tùy tiện ăn uống điểm trò chuyện một chút liền đi ngủ Thẳng đến đêm khui Một vài chỗ đèn bắt đầu dần dần tắt. Còn có một chút như cú sáng ngời. Bất quá thanh âm ngược lại là tiểu rất nhiều rồi. Tống nhân ngủ say xưa. Tiểu hề tựa vào tống nhân trên cánh tay. Lộ một đôi tiểu hổ răng ngủ say xưa đến. Từ khóe miệng lưu lại một bãi nước miếng. Sau một khắc. Nàng đột nhiên có cảm ứng một dạng từ trên giường ngồi dậy. Hít hít nước miếng. Mắt lim dim buồn ngủ xoa xoa mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nước sơn đêm đen hạ, một con ở minh nguyệt hạ vảy phản chiếu thần thú, đang tò mò nhìn chằm chằm nàng. Tiểu hề cặp mắt nhất thời thành kim sắc đồng tử cũng biến thành thổ nhãn, rồi sau đó nhất thời hết sức phấn khởi. Tiểu hắc hắc tiểu hề từ trên giường chuồn đi xuống. Theo bên cửa sổ cái dế leo lên bàn tràn đầy là cao hứng đưa tay đi bắt mặt ngọc kỳ lân mũi mặt ngọc kỳ lân là vừa cúi đầu sừng rồng đem tiểu hề chọn tới thả ở trên lưng mình xoay người liền đạp hư không rời đi tiểu hề cười khanh khách nắm sừng rồng cùng cái này ban ngày chào hỏi bằng hữu hướng xa xa đi tống nhân cùng tô ấu vi như cũ ngủ say giống như lâm vào trong ngủ say ngày thứ hai tống nhân mở mắt ra chỉ cảm thấy thật thoải mái liền mộng đều không làm cả người xương cốt đều giống như mềm nhũng Này đại tôn môn địa bàn chính là được a liền với ngủ cũng thư thái như vậy ngáp một cái nhìn ngủ ở một bên tiểu hề nhục đô đô mặt khả á như vậy ở khuôn mặt nàng hôn một cái sẽ bị tử cho nàng đắp lại rón rén xuống giường đón tiêu dương hoạt động một chút thân thể tô ấu phi cũng là vẻ mặt mới vừa tỉnh lại dáng vẻ. mở cửa sổ ra. nhìn tống nhân. vẻ mặt nụ cười. một đạo quang mang tới cúi người xuống chính là vẻ mặt cười ha hả tiếu trường An bái kiến tiếu trường tiền bối tống nhân cùng tô ấu phi vội vàng nói. tiếu trường An gật đầu một cái. cô dâu mới thức dậy thật sớm a. hai người nhất thời ngượng ngùng nhìn nhau cười một tiếng. tiền bối cũng chào buổi sáng a. Ta còn tưởng rằng các ngươi đêm qua ăn mừng vãn. Lúc này say như chết đây. Tiếu trường ăn nói. Uống là uống một chút. Nhưng không khương phụ tên kia uống nhiều. Chớ nhìn hắn lời nói ít. Nhưng chân chính nghiện rượu như mạng. Tối hôm qua tộc trưởng bên kia nhưng là lấy ra tốt hơn một chút trong ngày thường cực kỳ cất dấu vật quý giá linh cất. Tất cả đều bị hắn tham uống. Lúc này còn đang ngủ đây. Tống nhân đại khái có thể tưởng tượng ra được. thương phủ trưởng lão từ hôm qua gặp mặt sau. liền ôm hồ lô rượu uống rượu. Cũng không nói với bọn họ một câu nói. Cùng ban đầu tưởng lão có liều mạng. Sớm biết hành hướng lão sư thỉnh cầu điểm rượu ngon nắm. Tốt hối lộ hắn. Tiếu trường ăn cũng không nói nhảm. Ta lần này tới là nói cho các ngươi biết một cái tin tốt cùng tin tức xấu không biết các ngươi muốn nghe cái nào tin tức tốt đi tống nhân nói tiếu trường ăn tin tức tốt chính là bởi vì thiên một lão tổ lần này ngưng tổ ra thần chi cùng thánh nhân văn các vị trưởng lão và tộc trưởng thương nhì vì kỷ niệm lần này sửa đổi tỷ thí lần này không hề dùng luận bàn tỷ thí lựa chọn sử dụng rồi mà là do trời một lão tổ ra đề Nên mới tức viết phỏng theo thánh nhân văn chương Đây coi như là tin tức tốt Bởi vì đơn thuần tỉ thí lời nói Thương thần tộc bên này trẻ tuổi môn Mỗi một người đều có mỗi người cường đại thần thông Xa là không phải một mình ngươi làm âm nhạc nhân có thể so sánh Hơn nữa chúng ta huyền mạch tham dự ít người Mấy trăm anh kiệt tham gia Chỉ tuyển mười người Xa luôn chiến cũng có thể đem ngươi hao tổn nữa Hơn nữa ta nghe qua ngươi, ban đầu ở thiên ma hải, tài khí cao vô cùng. Đây coi như là một cách mọi người không biết ưu thí, là tin tức tốt đi. Tiếu trường an cười nói, tống nhân không nghĩ tới lại đổi quy tắc. Thực ra, chân chính dùng vũ lực tỉ thí lời nói. Hắn là mong đợi, dù sao hiện đang đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Lại có rất nhiều lôi long huyết mạch thần thông không địa phương luyện tập. Lần này coi như là một cái cơ hội. Điểm đến thì ngưng. Lại không liều mạng mệnh. Ngược lại có chút tiếc nuối Kia tin tức xấu đây tống nhân bận rộn hỏi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 277 người tài khí rất cao sao trăng non cầu nguyệt phiếu tin tức xấu chính là. Ngoại trừ chúng ta huyền họ nhất mạch. Còn lại tam mạch mấy năm nay Đối với trẻ tuổi mới có thể phương diện Bắt đầu trọng bồi dưỡng Các hệ đạo sư đều là đỉnh phong Âm nhạc trò chơi Thi từ vân vân rất nhiều Không nói xa cách tam mạch năm nay tham dự tỷ thí tuổi trẻ bên trong Nghe nói kinh phẩm thì có mười mấy Lưu danh đều có ba vị đâu rồi Đều là tam mạch tài năng xuất chúng Có thể nói Ngươi là huyền mạch duy nhất một có tài tức Lấy một địch 300 Không sợ ngươi chây cười Bây giờ huyền mạch nhân tài điêu linh Hàng năm phân phối đi xuống tài nguyên Đều bị ta cùng khương phủ Đem số lớn tài nguyên đoạn lưu lại Dùng làm ngày sau huyền cháu Gái trở về sau trọng dụng Còn lại số ít Duy trì vận chuyển bình thường Căn bản vô lực đi bồi dưỡng Trời mới biết đến thời điểm bồi dưỡng ra Có phải hay không là cùng ngươi một lòng Bây giờ huyền mạch Tướng này gần hơn 70 năm đi xuống Là chân chính chống sách vạn người nện Nhất là theo thời gian trôi qua Càng ngày càng nhiều nhân không coi trọng huyền mạch rồi Lần này để nhị Thực ra ta sớm nhận được phong thanh Là các mạch một lần thử Cũng là đối vãn bối tân tỷ đấu Chỉ là vừa tốt nghênh hợp thiên một lão tổ lần này vinh dự. Ta nói như vậy. Ngươi hiểu chưa nghe xong tiếu trường ăn lời nói. Tống nhân cuối cùng là biết. Xem ra lần này cải cách tỉ thí. Hẳn là mấy năm này đã sớm kế hoạch được. Lần này mượn thiên một lão tổ vinh dự. Chỉ là một lý do. Tống nhân không biết thương thần tộc năm trước tỉ thí kết quả là như thế nào. Nhưng hắn nói thế nào cũng là là người của hai thế giới. Bái kiến cũng biết rất nhiều. Đại khái cũng có thể phỏng đoán mà ra. Vãng giới tam mạch phỏng chừng đều là đánh một ngang tay. tôi mười vẫn là cân sức ngang tài. Nhưng tài nguyên vẫn là những tài nguyên kia. Cho nên tam mạch tất cả đều cách khác đường tắt. Từ tài khí phương diện tới tay. Đại lực bồi dưỡng trẻ tuổi. Ở trên mạng tham dự cảm. Tiến tới nên mới tức tỉ thí. Tỉ đấu một phen. Thậm chí nhìn có thể vào được này vì đế văn. Chuẩn đế tu vi thiên một lão tổ ánh mắt ạ. Một khi bị hắn nhìn trúng. Tham dự không tham dự mỗi 10 năm tỉ thí đã không liên quan trọng yếu. Thân phận đã là vô số người hâm mộ tồn tại. Có thể nói là cùng thắng. Đồng thời bảo đảm. Mà huyền mạch đúng như tiếu trường an từng nói biết nhiều như vậy năm. Ly Vinh phản đạo cùng lòng mang ý đồ xấu càng ngày càng nhiều. Tài Nguyên sẽ không như thế uổng phí hết ở trên người bọn họ, coi như bồi dưỡng, cũng không sánh bằng còn lại tam mạch. Ngược lại mỗi lần đều là đổi sổ, không bằng tồn. Vạn nhất sau này Huyền Y trở về, những thứ này tiểu lượng cao Tài Nguyên đem có tác dụng lớn. Gia có một lão như có một bảo. Phỏng trừng nói chính là tiếu trường ăn cùng Khương Phổ rồi. Nếu như sau này huyền thần thật trở về. Nhiều năm như vậy tài nguyên. Phỏng trừng đủ hắn lập tức xoay mình cùng vận dụng. Huyền mạc đang chờ có chút lòng miệng huyền y trở về. Còn lại tam mạc đối với huyền y căn bản không từng coi trọng. Một ít trẻ tuổi thậm chí không biết có một cách như vậy bên ngoài cô cô. Tống nhân ngược lại có chút mong đợi. Làm cái này đã chết hơn 70 năm Trước một đời vốn nên là tộc trưởng huyền thần đột nhiên trở về lúc Nên là một loại như thế nào chiến trận cùng kinh hoàng Tối thiểu Này nhất nhầm tộc trưởng cũng có chút không tốt ngồi Cái này thật đúng là là lấy một địch còn lại tam mạc trăm người rồi Một bên tô ấm phi đang nghe Còn lại tam mạc thậm chí có một tên lưu danh tác ra Còn có nhóm lớn tinh phẩm Âm nhạc ra Hơi trầm ngâm sau. Đối với tống nhân ngược lại là không lo lắng. Cái gọi là tài khí. Cũng không đơn thuần chỉ là tác gia. Mà là một người ở thiên đạo võng bên trên mỗi cái bản khối tham dự cùng vết tích cảm. Là thiên địa võng đối với một người bản thân cấp cho một loại năng lượng. Lúc trước ở thiên ma hải. Thánh nhân văn tác gia. Cũng là nam hoàng thông gia gia sư để tô bắc khâu liên hiệp thiên ma hải hải chủ trúc khôn. Đột nhiên cho bọn hắn tầng này trẻ tuổi một cách tài khí kiểm tra. Ngược lại là bại lộ rất nhiều vốn là bất lộ thanh sắc tác ra. Tỉ như cẩu vương thành mấy cái. Mà bọn họ từ bờ biển nói chuyện phiếm trở lại. Cũng bị ngoài ý muốn kiểm tra. Tống nhân càng là cao vượt quá bình thường. Cũng xuất hiện vầng sáng màu đen. Trực bức thánh nhân văn tác ra tô bắc khâu. Khi đó mới biết tống nhân ở thiên địa võng vết tích bao lớn một người ở long vực lưới sáng tạo nóng bỏng nhất trò chơi trưởng cứu một người internet âm nhạc lưới nhịp thiên khí vận vính hàng quang ảnh võng bên trên những thứ kia phim bộ có tiếng ngụ ngôn cố sự vân vân hệ liệt một cái tài khí nhanh muốn đuổi kịp thánh nhân văn tống nhân với mấy cái tinh phẩm lưu danh so sánh nghĩ đến phần thắng rất lớn đi Mà thiên ma hải lần đó, tựa hồ không có thương thần tục người đến. Lần này ở trước khi tranh tài bốn ngày đột nhiên đổi quy tắc. Nghĩ đến các mạc nhãn quang đều đặt ở còn lại tam mạc trẻ tuổi tài khí chung. Đối với đột nhiên hoành thò một chân vào. Chỉ biết là ở âm nhạc phương diện làm tốt lắm Tống Nhân. Căn bản không người để ý tới. Tô Ấu Phi thậm chí giờ phút này nhìn Tống Nhân vẻ mặt cười dơ. Dơ. Quy. Quy! E! U! Thế nào cảm giác? Hắn có cầm cảm giác đầu tiên. Khi đó, tam mạch sẽ hay không sưởng sờ cho người khác làm áo cưới, còn dương dương tự đắc để cho huyền mạch xoay mình. Tô ấu phi che miệng cười khẽ. Rồi sau đó nhìn về phía tiếu trường ăn. Dám hỏi tiếu tiền bối. Ngày nghe qua hắn tài khí suốt cuộc có bao nhiêu cao sao thấy tô ấu phi chỉ tống nhân. Tiếu Trường Ăn lắc đầu một cái Cái này ta ngược lại thật ra không thế nào quản Cũng là sáng nay lấy được tin tức xác thật sau Mới đại khái nhìn một chút trên mạng tin tức Thế nào Rất cao sao Tiếu Trường Ăn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng chỉ là tới thông báo một tiếng tống nhân Trận đấu không trận đấu bọn họ không thèm để ý Hoặc có lẽ là Đối với thắng căn bản không nghĩ tới Nhiều năm như vậy đổi sổ. Đã sớm chết lặng thói quen. Sở dĩ đối Tống Nhân khách khí như vậy. Chủ yếu hắn là huyền y đệ tử. Năm nay Tống Nhân có thể tới. Đợi thêm liền hai năm. Huyền y sẽ hay không trở về. Chủ trì huyền mạch đây Tống Nhân cũng là cười một tiếng. Tất cả mọi người đều cho là hắn tài khí sở dĩ so sánh tô bắc khâu thánh nhân tác ra. Là nhiều như vậy những nhân tố khác đóng lại duyên cớ Nhưng sẽ không có người nghĩ đến Thực ra tuyệt đại đa số Là bởi vì hắn có ba bộ bách thế văn Trong đó một bộ đã là chuẩn thánh nhân văn tầm thứ Mở ra rồi tiểu bí cảnh Càng là có ba vị hình người thần chi Hai tôn thần vật Đúng rồi Nho đạo đoạn thời gian đó Cũng là vào kinh phẩm huyến hóa ra tới thần vật hành lộ nan hào trợ giúp nam hoàng thông ngưng tụ ra thần chi cho nên trước mắt hắn tài khí sốt cuộc có bao nhiêu cao còn thật không biết nhưng tuyệt đối so với ở thiên ma hải lần đó cao hơn thấy Tiếu trường ăn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tống nhân mới vừa muốn nói gì trong phòng truyền tới ly nước đánh nát thanh âm tống nhân mặt liền biến sắc liền vội vàng đẩy cửa ra đi vào Liền gặp được tiểu hề mắt lim sim buồn ngủ đứng ở bên cạnh bàn trên cách băng Nhìn trên mặt đất xớt bể ly Nhìn về phía tống nhân cha ta khát Tống nhân liền vội vàng chạy tới Kiểm tra tiểu hề tay Không quẹt làm bị thương chứ không có Tối ngày hôm qua ăn quá nhiều Chính là khát Tiểu hề nói Tống nhân liền vội vàng đem tiểu hề ôm đi xuống Tối hôm qua ngươi ăn không nhiều a Lần sau uống nước kêu cha là được Này nhiều nguy hiểm Ngoài cửa tiếu trường ăn thấy vậy Hướng về phía Tô Ấu Phi cười trúng chím sau khi gật đầu Tỏ ý hắn còn có việc rời đi trước Tô Ấu Phi đưa đi tiếu trường ăn sau Cũng là liền vội vàng đi vào Giúp thu thập trên đất mảnh vụn Chà Ngươi có thể cho ta hai cái ngư ấy ư Kia trong đầm không ngư nhi dù so. Ta muốn cùng Tiểu Hắc câu cá chơi đùa. Tiểu Hề uống một hớp nước năn nỉ nói. Nàng ban đầu thấy cha ở hồng Vũ lâm bên trong ẩm dấu năm cái ngư long ngâm đây. Tống Nhân giúp tô ấu phi thu thập trên đất mảnh vụn. Tránh cho châm Tiểu Hề chân. Nghe Tiểu Hề lời nói. Tống Nhân vừa vội vàng vừa nói. Tiểu Hắc là ai? Tiểu Hắc là bằng hữu ta. Rất tốt bạn rất tốt. Nó mang theo ta chơi rất nhiều địa phương đâu rồi. Ngay tại tối ngày hôm qua. Tiểu hề rất hưng phấn nói. Tô ấu phi nhất thời cười. Xoa xoa tay. Đi tới ở tiểu hề trên lỗ mũi nhẹ nhàng lấy tay quét qua. Nhà chúng ta tiểu hề lại có bằng hữu. Lần sau ta và ngươi cha cũng đi ngươi trong mộng. Chúng ta chơi với nhau có được hay không? Bây giờ. Nhanh mặc quần áo tử tế. Chúng ta đi ăn điểm tâm. Có được hay không từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 278 ngươi cho chúng nó ăn kích thích tố rồi hả tiểu hề nói tiểu hắc là nàng bạn tốt. Tối ngày hôm qua chơi rất nhiều thú vị. Hai người còn chơi trò trốn tìm. Ăn ăn ngon. Có chút trên cỏ mặt trái cây rất ngọt. Nàng ăn xong nhiều. Bụng căng căng. Đây là tô ấu phi giúp tiểu hề mặc quần áo lúc. Tiểu hề một mực nói lại nhảy. Cho nên muốn tìm Tống Nhân muốn hai cái ngư. Chính là lần trước ăn như vậy. Nàng tốt thả ở trong nước suối. Hai cái câu cá chơi đùa. Bởi vì Tiểu Hắc tối nay còn biết được. Nàng đã đáp ứng nó. Tống Nhân cùng Tô ấm Phi nhìn nhau cười một tiếng. Cái gì Tiểu Hắc? Còn mang đi ra ngoài chơi đùa nơi này là thương thần tộc địa bàn. Ta ôm ngươi ngủ ta có thể không biết. Buổi sáng chảy nước miếng còn lưu một giường đây. Bất quá tiểu hài tử đều thích nằm mơ, bọn họ dĩ nhiên cũng sống vậy. Thu thập xong sau, tiểu hề lẩm bẩm miệng bất động. Ngươi không cho ta ngư, ta liền hận cha. Tiểu hề ngồi ở mép giường, bĩu môi ba, hai tay ôm ngực quay đầu đi. Đã thu thập ăn mặc tốt tiểu hề, giống như một xương hoa hoa tự đắc, dù là tức giận đều là khả ái như vậy. Cái gì ngư Ngươi cho nàng không thì xong rồi ấy ư Sắp đến ăn giờ cơm Đừng để cho hai vị trưởng lão nóng lòng chờ Tiếu trưởng lão trước khi đi nói Ở trên bàn ăn còn có chút sẵn dò phải nói đâu rồi Nàng là tiểu hài tử Ngươi lại là không phải tiểu hài tử Tô ấu phi cười đi tới tống nhân bên tai nhẹ giọng nói Tống nhân là thật tâm không nói gì Người khác không biết Có thể ta biết A, ngươi là một con rồng A. Ta ở hồng vụ lâm tân tân khổ khổ trình diễn hoàn xe lô đe. Chứng kiến cũ mới hỏa viên vương thay nhau. Nhân ra đưa ta sáu cách ngư long ngầm. Ngươi từ phía sau đưa tay ra. Thoáng cách liền ăn một cái. Đem ta bị dọa sợ đến quá sức. Liền tranh thủ còn lại 5 cái dấu. Ngươi chẳng lẽ lại muốn ăn đi còn biên ra một cách như vậy lý do câu cá tiểu hài tử nói láo cũng không tốt. Theo Tô Ấu Phi, tiểu hề muốn ngư đoán chừng là muốn chơi. Đó là bởi vì nàng không biết ngươi chân thực bản thể hình dáng gì. Nhưng ta rõ ràng a Thấy tiểu hề ở giường dọc theo tức giận. Tống nhân trầm ngâm. Tô Ấu Phi lặng lẽ bấm một cái tống nhân cánh tay. Tống nhân nhất thời thua trận. Cho ngươi có thể, nhưng ngươi được bảo đảm không thể ăn bọn họ, ta giữ lại còn hữu dụng, tống nhân nói. Tiểu hề nhất thời. Xoay người lại, đầy mắt tinh tinh, gật đầu liên tục, ta bảo đảm không ăn, ta cũng không để cho tiểu hắc hắc ăn. Thấy nàng như vậy dễ thương dáng vẻ, tống nhân còn có thể nói cái gì, Từ nạp giới đem hai cái ngư long ngâm lấy ra. Đây là hai cái màu vàng ấm ngư. Toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ. Hai cái ngư tu càng là lượn quanh động Đầu bộ trưởng tướng dường như long thủ Không ngừng há miệng hô hấp Ngư long ngâm cùng phấn tâm điện Có thể nói là hồng vù lâm đặc sản Thực ra cũng là ở đâu mặt linh dược linh khí huyến hóa thành Là cực kỳ tinh thuần năng lượng ngưng tổ thể Mà ngư long ngâm là là ở đâu mặt linh tuyển bên trong thứ tốt Chỉ có những hỏa viên đó có biện pháp lấy ra đến Những người còn lại vừa đủ Nó có thể tùy ý hóa thành nước suối Vô hình vô thể Nhắc tới trước sau đi vào hai lần Còn không bái kiến kia linh tuyển rốt cuộc đang ở đâu vậy Ở thấy hai cái ngư long ngâm sau Tô ấu vi sưởng sốt một chút Này chẳng lẽ chính là ngư long ngâm chỉ có linh hoa Cắt sau núi hồng vụ lâm mới có thể có linh vật tiểu hề Lại muốn là này các thứ tiểu hề ở sau khi thấy được Vội vàng cười hì hì từ trên giường nhảy xuống. Cứ như vậy hai tay vồ một cái. Hai cách ngư long ngâm đất không thấy tâm hơi. Rồi sau đó cao hứng ôm lấy Tống Nhân chân. Cảm ơn cha. Cha đối tiểu hề tốt nhất Tống Nhân nhìn Tô Ấu Phi cười khổ một hồi. Rồi sau đó đem tiểu hề ôm. Đi thôi. Ăn cơm. Cơm cháu ngồi. Tống Nhân mới gặp lại tiếu trường ăn. Bất quá khương phổ trưởng lão không có tới Tựa hồ vẫn còn ở say rượu chung Tiếu trường ăn chỉ là tùy tiện nói điểm quy tắc Thậm chí đối tắc bây giờ mạch có người nào muốn chú ý đều không nói Nói đồ chơi này có thể làm gì Gặp phải hoặc là không gặp được cũng nhàn rỗi. Lần này huyết lâu tư cách Thực ra nói cho cùng Hay lại là tam mạch những người khác âm thầm tỉ đấu tư cách Hoặc có lẽ là Vì lần kế này tam mạch ai làm tộc trưởng mà trước thời hạn hạ tiền đặt cuộc Chỉ bất quá Lần này huyền mạch thật sự xấu người tham dự cộng thêm tống nhân Vừa mới 20 người Còn lại tam mạch Đều là trăm người túy ý trò chuyện phải lời để Tiếu trường ăn tựa hồ có chuyện rời đi Tống nhân này chiếu cố tiểu hề ăn cơm Từ từ chờ 3 ngày sau trận đấu là được Bất quá nghe nói lần này khen thưởng thật phong phú. Tựa hồ là nào đó rất chân quý thiên địa linh nhũ. Hàng năm trước mời những người này lấy được sau. tu vi cực lớn tăng tiến rất nhiều. Thậm chí còn có còn lại diệu dụng. Đương nhiên rồi. Tống nhân lần này tới mục đích chân chính. Chủ yếu là vì tiến vào huyết lâu tầng thứ ba. Ở trong đó có năm đó huyền thần dấu vật nào đó. Lại không có so với huyết lâu tốt hơn tàng vật địa phương. Hơn nữa cực kỳ bí mật. Còn cần đặc thù kết ấm phương thức mới có thể mở cùng lấy ra. Lúc gần đi. Huyền ý nhưng là cho hắn quy hoạt rất nhiều lần. Chắc chắn Tống Nhân hoàn toàn nhớ hòa hội rồi sau mới để cho hắn rời đi. Thương thần tộc quá lớn. Trận đấu cũng liền hai ngày này. Tống Nhân cũng không dám dẫn tiểu hề chạy loạn khắp nơi. Vạn nhất tại giờ phút quan trọng này. Không cẩn thận chọc chút chuyện. Hoặc là thời điểm còn lại tam mạch đã sớm mài quyền sen xoẹt muốn gặp hắn. Bại lộ quá sớm không tốt. Lúc nửa đêm. Ở thương thần tộc chủ mạch phía dưới đông đảo trong phế tích. Đã chơi mệt tiểu hề. Thần thần bí bí lấy ra hai cái ngư long ngâm. Cho mặt Ngọc Kỳ lân giới thiệu. Rồi sau đó đặt mông ngồi xuống. Áp đảo hai cây ngàn năm linh dược. Nhìn hai cái ngư long ngâm ở linh nhũ bên trong bơi qua bơi lại. Tiểu hề cao hứng vỗ tay. Mặt ngọc kỳ lân cũng che xuống to lớn đại đầu đầu lâu. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai cái màu vàng kim ngư. nghiêng đầu hoa. Cho người. Đây là ta. Chúng ta xem ai trước có thể bắt bọn nó câu đi ra. Tiểu hề cũng không biết nơi nào lấy ra hai cái sởi tơ. Phía trên có lưới câu. Mặt ngọc kỳ lân lắc đầu một cái. Thở ra tức thổi lên linh nhố rung động không ngừng. Mà sau sẽ chính mình long tu một người trong đó đưa vào đi. Rất nhanh thì câu đi lên một cái. Tiểu hề xứng sờ. Nhất thời không làm. Ngươi ăn vả ngươi ăn vả. Làm lại làm lại. Phải dùng ta dây câu. Tiểu hề tức giận bò dậy. Đem sợi tơ buộc ở mặt ngọc kỳ lân trên sống mũi. Khiến cho mặt ngọc kỳ lân vù vù cười. Rồi sau đó tính lặng với tiểu hề tỉ thí. Điều thứ hai sáng sớm. Tống nhân nhìn tiểu hề biết điều trả lại ngư long ngâm. So với hôm qua. Suốt lớn hai vòng đều không ngừng. Một đêm ngươi cho chúng nó ăn kích thích tố rồi hả. Tống nhân còn cho là mình hoa mắt. Đem còn lại ba cái lấy ra. Năm cái một đôi so với. Hai cái đời ông nội, ba cái đời cháu. Ngư long ngâm có long tử, dáng sấp cũng có chút giống như long. Tiểu hề là chân long không sai. Chẳng lẽ hai người cảm ứng mới khiến chúng nó xảy ra gì biến tống nhân cảm thụ một chút kia hai cách đại. Bên trong ẩm chứa năng lượng cũng là tăng lên gấp bội. Càng đậm đà. Không mang theo làm giả. Hắn nhất thời cười ha hà ngồi xổm người xuống. Tiểu hề thật ngoan. Nói không ăn sẽ không ăn. Đối với ngươi giữ uy tín Cha rất vui vẻ Vì khen thưởng ngươi Này năm cách ngư ngươi đều mang Coi như là món đồ chơi rồi Bất quá vẫn là không thể ăn yêu Tiểu hề nhất thời mặt mày hớn hở Cảm ơn cha Vừa vặn hai cái câu không có ý nghĩa Tiểu hề sẽ ai ra Tuyệt đối không ăn bọn họ Tống nhân hài lòng sờ tiểu hề đầu Trẻ nhỏ dễ dạy thoáng một cách hai ngày đảo mắt liền quá Theo sáng sớm to lớn tiếng trung tiếng vang lên sau. Tống nhân nhìn phía xa tới tiếu trường ăn. Thở một hơi dài nhẹ nhõm Cuối cùng là muốn bắt đầu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 279 kia hình như là bánh bao. Đây là một tòa thật to chống trải quảng trường. Mỗi tấm gạch cũng gần như vượt qua 5 mét. Trung quanh là bị tam tòa dãy núi to lớn thật sự súng lại. Lộ ra khí thế bàng bạc sừng sừng thần thánh ba tòa dãy nối chân nối vị trí bị khai thác ra tốt mấy đảo hình cái vòng vòng tầng phía trên an trí đến tầng tầng hành lang đã sớm đầy ập người khí thế ngất trời nhìn phía dưới quảng trường trên quảng trường giống như tham gia khoa cử một dạng mỗi tấm gạch trên đều bị an trí một chương kỳ gì, gì hắc một bàn năm trước là không có những thứ này lớn như vậy quảng trường Ngược lại hội kiến tạo rất nhiều lôi đài Áp dụng giúp thăm lên cấp phương thức trận đấu Thẳng đến mấy trăm người trục tuyển ra coi mời Sau đó khen thưởng Linh Nhũ Dương Danh Tiến vào toàn bộ thương thần tộc bảo thuật nơi huyết lâu chọn một môn thần thông Những thứ này là trên mặt nổi Trong tối kỷ như mỗi lần tài nguyên phân phối Các công hàng năm học thuật trao đổi Hạ một nhân tộc trưởng chỗ hệ phái dự định vân vân đều là từ nơi này nhiều chút trong tỉ thí thể hiện ngươi tỉ như năm tiếp theo hoàng thất mời rất nhiều trẻ tuổi nha đồng lứa trao đổi phái ai đi đó là đương nhiên là trước vài tên rồi đến nơi đó ngươi lại sẽ tiếp xúc được người nào phóng tốt quan hệ thế nào tăng trưởng cái gì kiến thức được cái gì đồ vật rất nhiều quy tắc ngầm năm đó huyền thần ngay tại cái kia một đời ở bên trong lấy được hạng nhất Tài nguyên phong phú. Một mực bị coi trọng. Một số năm sau. Lịch luyện cùng bồi dưỡng không sai biệt lắm. Nhậm chức tộc trưởng về hưu. Hắn bị dự định trở thành thái tử ra. Chỉ tiếc phía sau chuyện ai cũng không dự liệu được. Tóm lại, mỗi 10 năm một lần loại này đại quy mô tỷ thí chính là bốn mạch đấu phó. Mỗi người đều rất coi trọng, bao gồm những thứ này được trao cho trách nhiệm nặng nề tham dự đồng lứa. Lục tục có người bị thẩm tra thân phận Lục soát có hay không mang theo là đồ cấm sau bỏ vào quảng trường Mỗi vào tới một rất nổi danh hoặc là nhan giá trị rất cao nam nữ Ba tỏa trên dãy núi Hành lang chung vây xem nhân hoặc là thượng giới Từng cách hưng phấn kêu tên Huyết sáo Còn kém thả pháo hoa cùng gõ trống rồi Tiếng thép chói tai liên tiếp Lần này trận đấu Hoặc có lẽ là năm trước Đều là nội bộ tiến hành. nghiêm nhị bị quay trục đăng lên đến trên mạng. Bị hữu tâm nhân phân tích. Cho nên ở phương diện này. Thương thần tục rất nghiêm nhị. Nhưng là. Ở trên quảng trường không. Lại có một cái to lớn hình chiếu màn sáng. Tiến hành tình hình thực tế truyền tin. Tránh cho trên núi một số người không thấy rõ. Mỗi cái bàn bị chia làm bốn loại màu sắc. Dựa theo thiên địa huyền hoàng bốn họ xếp hàng. Trước mặt một trăm bàn là thiên họ. Về phần đứng nơi đó. Các ngươi nhất mạch tùy tiện chọn. Sau đó là địa họ. Cứ thế mà suy ra. Dĩ nhiên. Đến huyền mạch. Chỉ để lại ngắn ngủi hai hàng hai mươi bàn. Bởi vì huyền mạch ghi danh chỉ có hai mươi nhân. Sau đó liền họ hoàng một trăm bàn. Từ bầu trời nhìn. Bốn loại màu sắc hắc một bàn. Bởi vì tăng thêm những tài liệu khác xuyên cớ Dưới ánh mặt trời Từ màu đen trung phản xạ ra bốn loại màu sắc bất đồng Bất quá một số người thấy vậy Nhất thời hùng hùng hổ hổ Rõ ràng tất cả mọi người hẳn là 100 bàn Sắp hàng rất dễ nhìn Nhiều thoải mái Này huyền mạc chính là kẻ đáng dép Thế nào cũng phải ngắn như vậy cùng bất quy tắc Không nghĩ chơi đùa có thể trực tiếp bỏ quyền a Không biết ta có cứng bách chứng. Từ trên nhìn xuống khó chịu a Không được không được. Ta phải đi xuống nhìn. Nếu không thế nào cũng phải điên rồi phải không. Không ngừng có người tiến vào. Tùy ý lựa chọn sử dụng chính mình nhất mạch khu vực cùng bàn. Rồi sau đó đứng ở phía sau. Theo lại một tiếng thép chói tai Có tốt hơn một chút nữ sinh. Nhìn trên màn sáng đi tới một người nam tử. Kích động ôm nhau nhảy nhót liên hồi thật là đẹp trai a mau đỡ ta một chút ta muốn té xỉu rồi đây chính là thiên vô song a như nay tuổi trẻ bên trong nổi bật nhất thiên tài bây giờ ngay từ lúc một năm trước chính là hóa thần đại viên mãn khoảng cách có thể so với yêu vương đồng tư cảnh chỉ có một bước ngắn rồi đúng nha đúng nha bốn mạch trung không biết có bao nhiêu nữ hài thầm mến hắn đâu rồi Nghe nói lần này hắn đối hạng nhất tình thế bắt buộc. Lấy được linh nhũ. Nhất cử đột phá hướng đồng hư cảnh. Ta nghe nói. Thiên họ nhất mạch. Duy nhất một nhân vật nổi tiếng phương tác gia chính là hắn đâu rồi. Phần thắng rất lớn. Tài khí nhất đỉnh cao vô cùng. Kia giống chúng ta những thứ này bàng hệ. Thật hâm mộ á. Cái này có lúc thật đúng là nói không chừng. Nhìn thấy hai vị kia rồi. Địa họ nhất mạch địa tử minh. Họ hoàng nhất mạch hoàng y, y Bọn họ đồng dạng là hóa thần cảnh đại. Viên mãn cũng là lưu danh tác ra đây. Phải là. Thực ra từ hôm kia công bố sửa đổi tỷ thí lần này quy tắc sau. Những thứ này lời đồn đãi nhân. Tất cả đều là thật. Thật là không có nghĩ đến. Bọn họ trừ tu luyện rồi lời hại như vậy ngoại liền với những phương diện khác thiên phú cũng như vậy để cho người ta không theo kịp hâm mộ đi bọn họ mới thật sự là thiên tri kiêu tử kiêu nữ chúng ta chính là lá xanh sấn hoa hồng đời này là theo không kịp bọn họ nhịp bước rồi ồ các ngươi mau nhìn trên màn sáng lần này vào sân chính là huyền mạch rồi người kia chính là huyền mạch mới tăng thêm đi vào hảo diện thuộc a Vân vân, hắn hình như là âm nhạc trên mạng cực kỳ nổi danh ta thích ăn đại bánh bao Ai nhỉ thật đúng là, ta nhớ được Trên mạng hắn vốn tên là hình như là kêu tấm sụp đúng không Xem ra lần này tỉ thí, là chân long cạnh tranh hổ đấu rồi Bánh bao tài khí nhưng là rất cao Đoạn thời gian trước hoàng triều tối tân quân trận khúc Tựa hồ dùng chính là hắn Thật không nghĩ tới Huyền Mạch lại sẽ đem hắn đào tới Lần này có trò hay để nhìn Rất nhiều người là không chú ý âm nhạc hối này Chỉ có một chút học âm nhạc nhân tài giải bọn họ cái vòng này Xem ra lời đồn đãi là thực sự Huyền Mạch sớm vài năm bỏ nhà ra đi quá một vị cô cô Danh Huyền Ý Hôm nay là âm nhạc giới hết sức quan trọng thái đầu nhân vật Nàng đem chính mình đắc ý môn sinh tống dục cho phái tới tham gia rồi Tương lai các mạch thế cuộc muốn biến hóa rồi nha Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi Coi như hắn tham dự trong đó thì phải làm thế nào đây Mấy người như vậy có thể đối kháng rồi Tam mạch bọn họ đổi sổ cũng đã quen rồi Ngươi xem huyền mạch còn lại mười mấy người Từng cách thờ ơ vô tình hận không được lập tức hoàn thành nhiệm vụ Về nhà ngủ đây Đúng nha Tam mạch chung Còn có tốt hơn một chút len lén bồi dưỡng tinh phẩm tác ra đâu rồi. Còn rất nhiều học làm âm nhạc người đâu. Từng cái ở trên mạng tựa hồ cũng rất nổi danh. Tài khí cũng rất cao đây. Vô số người nhị luận âm ỉ, Hướng về phía từng cái vào sân. Trên màn sáng đưa tới bóng người chỉ chỉ trò trò. Lớn tiếng tiếng ồn ào, Sông thẳng vân tiêu. Để cho bầu trời quảng trường đám mây đều bị tách ra vô ảnh. Lưu lại hạ xanh thắm không chung cùng chói trang thái dương Tống nhân ở tô ấu phi dặn dò hạ Đem tiểu hề giao cho nàng Tỏ ý hắn yên tâm Kiểm tra xong rồi sau liền tiến vào rồi sân Nhìn chung quanh rậm rạp chẳng chịt xem đám người Tống nhân một trận thồn thức Nay tối thiểu phải có mấy trăm ngàn nhân đi Lúc trước như vậy cảnh tượng còn là mình xem bóng đá lúc mới bái kiến tình huống thật không hổ là thương thần tộc A. Tống Nhân một trận tâm triều dâng trào. Sau đó cùng còn lại huyền mạc nhân. Đi hướng mình khu vực bàn ghế Mà ở tại bọn hắn ngay phía trên. Có một hàng trung đội trưởng lão tịch vị. Tống Nhân thậm chí thấy được ngồi ở biên giác bên trên tiếu trường ăn cùng Khương Phủ. Đem dư trưởng lão cũng cười khanh khách vừa nói chuyện. Chỉ có hai người bọn họ. Tựa hồ bị cô lập rồi một sảng chỉ là nhìn chằm chằm bên trong sân những người khác đang nhìn. Mỗi người rõ ràng. Còn lại tam mạch. Trưởng lão cũng ít nhất chiếm cứ 13-14 cái. Từ bọn họ tầm thứ rõ ràng quần áo cũng có thể thấy được. Ngồi ở phía trên nhất. Chính là bây giờ thương thần tục tục trưởng thiên hoàn. Một cái tay trái chống huyền trưởng người trung niên. Vẻ mặt uy nghiêm. Ngồi ở bên cạnh hắn. Đó là lần này ra đề nhân. Cũng là mấy ngày trước ngưng ra thần chi chuẩn đế tu Vi và đế Văn Thiên Nhất Lão Tổ. Ngươi chính là Tống Dục. Ta thích ăn đại bánh bao ngay tại Tống Nhân nhìn trưởng Lão Tịch Vị lúc. Một giọng nói đột nhiên nghĩ tới. Tống Nhân vừa quay đầu. Liền thấy hai nam một nữ đi tới trước mặt hắn. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 280 người ngược lại là viết phỏng theo A giờ phút này đi tới trước mặt tổng nhân. Chính là thiên địa hoàng tam mạc ba vị hóa thần cảnh đại viên mãn. Đồng dạng là niên cấp nhẹ nhàng lưu danh tác ra. Mấy năm trước bọn họ liền mỗi người lấy được ưu tú thành tích. Cũng một mực ở tiềm tàng. Du chuyển ở thiên địa võng. Tích lũy từ thân tài khí. Thiên vô song địa tử Minh Hoàng Y, y Hai Nam một nữ giới thiệu. Lai già bất thiện. Chính là Tống Nhân từ trên người bọn họ cảm nhận được cường đại áp lực. Bất ngờ có thể cùng mục kiêu cùng khuê sát như nhau uy áp. Thậm chí cao hơn. Tống Nhân gật đầu một cái. Tống dục Không biết ba vị có chuyện gì không Thiên vô song nhìn Tống Nhân. Đột nhiên cười. Nghe nói ngươi đang ở đây âm nhạc trên mạng làm khá vô cùng liền với năm nay ginh đô bên kia. Đều dùng ngươi tân khúc làm quân đội chiến khúc. Bởi vì ta không đi dạo âm nhạc lưới. Đối với các ngươi cái vòng này cũng không là rất biết. Thế nhưng trận đầu khúc ta tối hôm qua thử nghe. Thật rất không tồi. Tống Nhân cười một tiếng đa tạ khen ngợi thuật nghiệp có chuyên về một phía chứ sao. Một bên hoàng y y nói. Ngươi thật là vị kia huyền họ cô cô để tử làm ngoại họ chạy tới sam cùng chúng ta thương thần tục nội bộ công việc huyền họ nhất mạc ngươi cũng nhìn thấy mất thể diện mặt lời nói sau này ngươi đang ở đây âm nhạc lưới nhưng là sẽ rớt phen vô số tống nhân nói ngược lại là đa tạ hoàng cô nương có lòng tốt rồi bất quá ta nhìn nơi này không có tình hình thực tế truyền tin con người của ta ra mặt dày thua thì thua lại xuống không được mấy cân thịt Không đại sự gì. Một bên địa tử Minh thấy Tống Nhân một bộ lưu manh sáng vẻ. Ngược lại là càng tò mò hơn. huyền Y Cô Cô năm nay phái ngươi qua đây. Nghĩ đến chắc có mấy phần thực lực. Rất muốn với ngươi qua mấy chiêu. Chỉ tiếc. huyền Y Cô Cô phỏng trừng đều không dự liệu được. Quy tắc tranh tài lại đột nhiên thay đổi. hy vọng ngươi có thể mượn âm nhạc tài khí. Giữ vững lâu một chút đi. Nếu không Có thể quá mất mặt Thưa ngươi chúc lành Ta hết sức đi tống nhân đại khái đoán được tam nhân thân phận và địa vị rồi Nhất là trưởng lão tịch bên trên Giờ phút này hướng nơi này trông lại tiếu trường ăn cùng Khương Phủ Cùng với chung quanh còn lại giữ thi người ánh mắt Có một loại muôn người chú ý cảm giác Thậm chí vào giờ khắc này trên quảng trường Không trung to lớn hình chiếu màn sáng cũng như ngừng lại bốn trên người. Bốn gã trẻ tuổi. Giờ phút này phân biệt đại biểu thiên địa huyền hoàng bốn mạch. Thực ra tất cả mọi người rõ ràng. Chân chính to người nhất định sẽ từ trên người bọn họ sinh ra. Bất quá trừ cách này cách xa lạ ngoại họ nhân. Thật là mong đợi a Theo càng ngày càng nhiều nhân tiến vào sân. Đứng ở mỗi người khu vực cùng trước bàn. Thiên vô song ba người các loại cũng là rời đi. Tống nhân quay đầu. Nhìn phòng ngoài hướng mình vung tay cố gắng lên tiểu hề. Cùng với tô ấu phi khích lệ ánh mắt. Lộ ra mỉm cười. Có tiếng kèn lệnh vang lên. Vang vọng ở toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người cũng sần sần an tính lại. Đưa mắt về phía trường lão tịch vị. Thương thần tộc tộc trưởng thiên hoàn chậm rãi chống huyền trưởng chuyển thân đứng lên. Nhất thời mấy trăm ngàn nhân vang vang hành lễ. Tình cảnh gần như phơi bày thiên về một bên dáng vẻ. Đều nhịp. Thiên hoàn hài lòng gật đầu một cái. Bắt đầu lên tiếng. Rất tốt Lại vừa là mười năm kỳ hạn. Có thể thấy nhiều như vậy ưu tú tử để hội tụ một đường. Ta rất vui vẻ nột. Các ngươi. Là thương thần tộc tươi mới nhất huyết dịch. Là tương lai chủ cột vững vàng. Là hy vọng. Năm nay, chúng ta sửa đổi tỉ thí quy tắc, là một lần thử, càng là một lần đáng giá ngày kỷ niệm tử, ở chỗ này, để cho chúng ta chung nhau chúc mừng, chúng ta thiên nhất lão tổ, sách vở triệu hoán tinh hải, thành công vào nhập thánh nhân văn, ngưng tổ ra hình người thần chi, hạ theo thiên hoàn xoay người lại, ý cười đầy mặt nhìn về phía bên cạnh thiên nhất lão tổ. Toàn bộ trưởng lão toàn bộ đứng dậy. Mấy trăm ngàn xem sớm người. Dòng chính hoạt là bàng hệ. Tất cả đều lần nữa phong lưng. Chúc mừng lão tổ. Ngưng tổ thần chi. Thương thần uy vũ lanh lành chúc mừng âm thanh sông thẳng vân tiêu. Để cho ra đầu tê giải một hồi. Tống nhân một trận âm thầm cô. Ta ngưng tổ ra ba vị cũng lặng yên không một tiếng động. Trận này ỉ vào. Thật hâm mộ ác. Thiên nhất chuyển thân đứng lên, tóc bạc hoa dâm. Tất cả đứng lên đi, đều là từng bước một khổ đi ra. Các vị rất ưu tú, cũng nhất định sẽ đạt thành mong muốn. Mọi người thẳng tắp thân thể đứng dậy, nhìn lão tổ hiền hoa dáng vẻ. Chân chính giống như một phụ thông lão giả. Bình thường ai có thể nhìn ra, hắn là một cái thường thường không bên trong đế văn. Càng là một tôn chuẩn đế tu vì cường giả siêu cấp. Giờ phút này thiên nhất lão tổ vung tay lên. Nhất thời. Bên trong sân người sở hữu trên bàn gỗ. liền xuất hiện trống giống màn sáng hình chiếu. Mọi người nhất thời hiếu kỳ nhìn. Nguyên lai này tân hình bàn. Lại ẩm tàng như vật này. Thấy vậy. Thiên nhất lão tổ trong miệng chiết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng sau. Nhất thời, ở trưởng lão tịch vị trên đỉnh đầu, lại lần nữa xuất hiện một cái lớn hơn màn sáng, không giờ phút này quá trên ánh sáng, là rậm rạp chằng chịt viết sắp tới hơn 5000 tự, từng cái cũng lưu chuyển quang mang, tràn đầy nhức mắt. Chỉ mơ hồ thấy, đây là một phần tên là Thái hư tự, toàn bộ lời bị vị này đế văn cho ra chỉ vật gì đó. Người bình thường nhìn Đều tựa như đang ngó chừng một cái tiểu hình thái dương. Một mảnh trắng xóa. Nước mắt đều phải chảy xuống. Giờ phút này muốn xem cách nhìn. Chỉ có nắm giữ mới làm người tức giận mới có thể phá dịch đi ra. Lúc này có lẽ sẽ có người ta nói. Vạn nhất đi trước thời hạn cửa sau. Đưa chúng nó tất cả đều gánh vác cơ chứ rất tốt. Cách này thì thể hiện những thứ này đặt chế trên bàn hình chiếu màn sáng rồi ngươi được đem sở chứng kiến văn tự nên mới tức viết phòng theo đi xuống muốn dùng linh lực căn bản không khả năng không phân biệt ra được huống chi ngươi cảm thấy một cách đế văn sẽ trước thời hạn để người ta biết bài thi nội dung sao đây cũng là hắn tối hôm qua mới làm ra đến trước mắt chỉ có một mình hắn biết nếu không làm sao phục chúng dù sao hắn họ thiên là thiên họ nhất mạch lão tổ nhưng là còn lại mấy mạch cũng có lão bất tử bất quá là không phải mà là dốc lòng những phương diện khác tỉ như đan dược chân pháp các loại thiên nhất lão tổ tiếp tục nói tỉ thí cũng đơn giản đây là một phần chính ta viết từ các ngươi muốn làm chính là ở trước mặt các ngươi trên màn sáng viết phòng theo mà ra đến cuối cùng Số chữ nhiều nhất to mời Chính là lần này người thắng rồi Như vậy Bắt đầu đi Thiên nhất lão tổ nói xong Bên cạnh hai cái thư đồng dáng vẻ thiếu niên vội vàng đỡ hắn ngồi xuống Trong nháy mắt Vô số người liền nhìn về phía kia phiến màn sáng Ta chỉ có thấy được rất nhiều rất nhiều thái dương Không được nước mắt chảy xuống tới Ha ha <cười> Ngươi cho rằng là ngươi có tài tức a một thiên quang biết đạo tu luyện xem không hiểu đi cũng may ta thường thường chơi ga me ở long vực bên trên để lại rất nhiều vết tích hơi có chút tài khí nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy năm sáu chữ ta so với ngươi lời hại có thể nhìn thấy mười tự bất quá muốn viết phòng theo đi xuống phòng chừng một chữ cũng quá sức không viết ra được tới đó là cũng không nhìn là ai ra đề thi mau nhìn mau nhìn đã có tốt hơn một chút nhân động bút xem đi huyền mạch kia mười mấy người lén lén lút lút chờ trước mặt địa mạch nhân viên viết sau đó trích dẫn đây yên tâm đi nhìn thấy có thể thế nào ngươi được nên mới tức viết ra mới được a cho ngươi con mắt tất cả đều gánh vác cũng uồng tông Vô số người nghị luận âm ỉ rất nhiều trưởng lão thấy chính mình nhất mạc nhân đã bắt đầu động bút viết, không khỏi khen ngợi. Tiếu trường ăn cùng Khương Phổ. Nhìn huyền mặt kia mười mấy người nhìn chung quanh sáng vẻ. Cùng với chung quanh cùng phía trên tiếng cười nhạo. Cũng là sắc mặt đỏ lên. Ta tìm rượu uống đi Khương Phổ đứng dậy. Thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Lại bị tiếu trường ăn kéo lại. Làm gì nhá? Là Hương Để thì phải đồng thời mất thể diện. Yên tâm đi. Rất nhanh. Theo ta một hồi. Đào thải xong. Ta cùng ngươi uống. Tiếu trường ăn thật chặt kéo Khương Phủ. Lần nữa để cho hắn ngồi xuống. Nhất thời mặt mày hớn hở. Này mới đúng mà. Sớm đã thành thói quen. Lại không kém một hồi này. Khương Phủ lạnh giá nhìn lướt qua nhìn về phía bọn họ còn lại mấy mạc trưởng lão. Dứt khoát đối mặt ánh mặt trời nằm một cái ngủ. Mấy mạch trưởng lão nhìn xó xỉnh hai người kia, một trận cười nhạo, rồi sau đó liền vội vàng nhìn về phía nhà mình vãn bối. Tất cả mọi người đều đồng thủ, chỉ có Tống Nhân một người nháy mắt đến con mắt, nhìn phía trên văn tự. Hắn dĩ nhiên tất cả đều thấy được, vô cùng rõ ràng. Giờ phút này đối với cái này vị đế văn thư viết ra tự, khen ngợi không dứt. Được Viết là thực sự tốt. Giờ phút này phía sau tham gia huyền mạch 19 người nhìn Tống Nhân không viết, một trận oán thầm. Ta vẫn chờ sao ngươi thì sao? Ngươi ngược lại là nhìn thấy cái gì viết a Khác là không phải thật giả lẫn lộn đi. Chúng ta đám người này. Có thể chỉ có ngươi đang ở đây thiên địa võng trên có kiến thủ đây. Hàng giả à, so với chúng ta còn mất mặt. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 14 chương 281 huyền mạch độc nhất tư lệnh tất cả mọi người đều bắt đầu đồng bút. Dành thời gian viết phỏng theo bản này thái hư lời tượng. Mấy trăm ngàn xem thương thần tục sòng chính hoặc là bảng hệ cùng với còn lại mỗi cái thân phận nhân. Rất nhiều người cũng nín thở. Khẩn trương nhìn không chung cử màn bên trên. Mỗi cái ốm kính không ngừng hoán đổi. Thậm chí sau một khắc hình thành vài trăm cái tổ ong trạng thái hình ảnh, đem tất cả mọi người cũng hình chiếu đi lên. đến thời điểm sẽ theo đào thải người hình ảnh biến mất, từ từ lớn lên, xấu người nhỏ đi. Tống nhân đang thưởng thức bản này do Đế Văn viết tự là một loại kiểu khác hưởng thụ cùng kiến thức. nhưng thân ở một phối này huyền mạch còn lại mười chín người, bình thường căn bản không tài nguyên bị bồi dưỡng coi như có thể nhìn thấy trên bầu trời kia lác đác mấy chữ nhưng cũng viết phòng theo không ra a trước mắt trên bàn hình chiếu mà ra cái này bảng phải do đặc thù tài khí mới có thể đem ngươi sở chứng kiến viết xuống còn lại căn bản vô dụng mười mấy người ở viết phòng theo ra bảy tám cái từ sau liền hoàn toàn ổ rũ cúi đầu bọn họ đám người này căn bản là không châu bắt chó đi cày Đang xác định mình coi như nhìn thấy người khác. Cũng không tin lực viết phỏng theo mà ra sau. Huyền mạch mấy người bắt đầu trực tiếp xoay người rời đi. Bọn họ nghênh đón người khác ánh mắt khác thường cũng không có vấn đề. Sớm đã thành thói quen đâu rồi. Nếu như ngươi đổi thành tỉ thí. Chúng ta có lẽ rút thăm ở phía sau. Còn có thể kiên trì điểm. Này căn bản là trực tiếp đem con đường sống lấp kín. Đi vào tử hồ đồng. Theo bảy tên huyền mạch đầu người trước lập trường nhận thua sau, trên bầu trời Đông đảo hợp vung be bé, nhất thời có 7 giờ, dung hợp vào còn lại khối lập phương, để cho toàn thể mỗi người phát sóng trực tiếp khối lập phương hình ảnh vô hình lớn hơn một vòng, rất nhiều vốn là xì xào bàn tán. Khẩn Trương vì thuộc về mình nhất mạch nhân âm thầm cố gắng lên lúc, thấy lúc này mới bắt đầu một hồi Đã có người rời đi nhìn kỹ lại Người tốt Quả nhiên là hàng năm không phụ sự mong đợi của mọi người huyền mạch nhân Vốn là tham dự nhân thì ít Mấy cách liền rời đi Liền như vậy trọng ở tham dự chứ sao Bất quá, cái kia bánh bao thế nào không nhúc nhích Chẳng lẽ cái gì cũng không nhìn thấy đi Rất nhiều người cười rộ trưởng lão tịch vị bên trên Nhìn một màn này tiếu trường ăn Sắc mặt khó coi rất Mấy cái này rời đi Đều là bình thường bên trong trần trừ Với còn lại mấy mạch có làm liên lụy Này là cố ý để cho huyền mạch ngay trước mọi người bêu xấu a Bất quá Huyền ý chất nữ đệ tử tống dục Thế nào không nhúc nhích Làm gì vậy hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thiên vô song Địa tử Minh cùng Hoàng Y ba người Lưu danh tài khí chính là không giống nhau Không chỉ nhìn tinh chuẩn cùng nhiều Giờ phút này viết phòng theo cũng là rất nhiều. Cơ hồ mỗi người cũng chật vật viết phòng theo bảy tám cái từ lúc. Ba người bọn hắn đã xa xa dẫn trước. Viết ra thứ 21 chữ rồi. Cha đây là thế nào tiểu hề ôm cổ Tô Ấu Phi, mặt đối với người khác chỉ chỉ trò trò nghi ngờ hỏi. Tô Ấu Phi chính là cười một tiếng yên tâm đi, ngươi cha khả năng tự có tính toán. Nàng đều có thể nhìn thấy hơn nửa văn tự tống nhân không có lý do một cách cũng không nhìn thấy Thời gian từng giây từng phút trôi qua Càng ngày càng nhiều nhân quả thực viết phỏng theo không ra Mà lựa chọn rời sân Trong đó bao gồm huyền mạc còn lại người sở hữu Trên màn sáng mấy trăm phương cách cũng càng ngày càng ít Thuộc về mỗi người đặc tả ốm kính Cũng càng ngày càng lớn Bây giờ đối với những người khác mọi người đã không nhìn toàn bộ ánh mắt, bao gồm những trưởng lão kia đều đem ánh mắt sừng lại ở kia ba vị chói mắt trên người. nhân vì mỗi người bọn họ đều đã viết phóng theo ra hơn ba trăm tự, những người còn lại tối đa cũng chỉ có hơn chín mươi tự. mọi người muốn nhìn một chút là thiên địa hoàng tam mạch, rốt cuộc ai sẽ có được hạng nhất? Tống nhân là cực kỳ thoải mái đem này hơn năm nghìn tự đọc toàn bộ ba lần. Mỗi một khắp cũng hàm chứa bất đồng hiểu cùng cảm ngộ Thậm chí trong lúc mơ hồ Có đốn ngộ sức mạnh Này không đơn thuần chỉ là một đế văn thư viết ra Hay lại là một cách cùng thiên địa độ phù hợp cực cao chuẩn lý cường giả viết ra Chưa thỏa mãn lui ra ngoài sau Nhìn trước mặt địa mạch lưa thưa bàn trống lúc sườn sốt một chút Nhanh như vậy sao lại tả hấu nhìn chung quanh cùng với quay đầu Người tốt ta đọc một thiên văn chương cái này thì thành độc nhất tư lệnh rồi hả có muốn hay không khuyết đại như vậy xa xa vòng ngoài nhìn tống nhân rốt cuộc thì tỉnh hồn lại tiểu hề vẻ mặt cao hứng tô ấu phi cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm tống nhân là không dám tin nhìn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thiên vô song ba người cùng với trưởng lão tịch bên trên tiếu trường ăn cùng khương phủ bọn họ thực ra đã sớm phải đi Ở lại chỗ này chỉ là mất mặt. Nhưng bên trong sân lại cứ lệch còn dư lại một cái hương ngạnh giữ vững. Một chữ không viết nhân. Người này là người khác cũng không sao cả, nhưng chính là huyền y đệ tử nếu như ngươi đi, nhiều thương nhân gia tấm. Ngày khác trở về cho huyền y nói, nhóm người mình không tôn trọng hắn, huyền y nghĩ như thế nào. Lần này để cho nàng đệ tử trở về có lẽ chính là vì dò xét một chút bọn họ những người này thái độ. Thấy Tống Nhân nhìn sang Tiếu Trường An gượng gạo lộ ra một vệt hiền hòa nô cười cũng làm một cách cố gắng lên tư thế Về phần khương phủ trên mặt mông một chương bố, ngước đầu ngủ. Đối mặt Tiếu Trường An khiết lệ Tống Nhân gật đầu một cái, lộ ra mỉm cười, tỏ ý hắn yên tâm. Thấy Tống Nhân như vậy dáng vẻ Tiếu Trường An tâm lý không nói ra mùi vị. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta cuốn cuồng rời đi. Tống Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, Bắt đầu rất nhanh viết hạ chữ thứ nhất Sau đó làm liền một mạch là cái thứ hai Cái thứ ba Từ đầu tới cuối Vẫn không có động tác Còn sót lại huyền mạch độc nhất tư lệnh Tống Nhân Thật ra thì vẫn là có rất nhiều người chú ý Bây giờ thấy hắn động thủ Ngược lại là kỳ quái Ta còn tưởng rằng ngươi từ đầu đến chân một mực giả vờ ngây ngốc đây không nhìn thấy đã có mấy tên hộ vệ chuẩn bị bày mưu đặt kế đưa ngươi mời đi xuống à? bất quá lúc này viết nữa có phải hay không là đã hơi chậm rồi nhân ra cũng mấy trăm chữ. ai lưu lưu viết không đi xuống không mặt thủy. nguyên lai like ta cực hạn là một trăm sáu mươi bảy chữ. ta rõ ràng có thể nhìn thấy hơn hai trăm chữ đâu. quả nhiên không như mong muốn ạ. nhìn chàng này bên trong còn thừa lại xấu người ta hẳn đã bước lên đến trước một trăm năm mươi tên đi, không ngừng cố gắng, rất tốt, không ngừng có người rời sân, số người càng ngày càng ít trên màn sáng hình chiếu nhân càng là càng thêm đại hòa rõ ràng. Theo thiên vô song dùng sức lơ lơ đầu, ngón tay bắt đầu run run lúc. bên trong sân đã chỉ còn lại hơn năm mươi người rồi, mà ba người bọn họ, khách nhưng đã kinh thư viết hơn hai ngàn xoay đầu lại nhìn tống nhân một ngàn hai trăm tử thiên vô song lộ ra vẻ mỉm cười không hổ là âm nhạc giới hắc mã vẫn có có chút tài năng tiếu trường An nhìn tống nhân phía trên rầm rạp chằng chịt tự một trận khiếp sợ hắn lại kiên trì nổi ta cũng biết huyền cháu gái sẽ không phái một cái vô dùng người để liền này đã đánh bại rất nhiều người rồi huyền mạc năm nay có xoay mình khả năng ạ Lão Khương, Lão Khương, mau tỉnh lại Tiếu Trường An dùng khuỷu tay thọt Khương Phổ. Khương Phổ xể mặt xuống bên trên che nắng bố, kết thúc vậy thì uống rượu đi. Khương Phổ đứng dậy đến, lại bị Tiếu Trường An lần nữa phóng ngồi xuống. Đừng nóng, ngươi mau nhìn Tiếu Trường An sắc mặt đỏ ửng chỉ hướng Tống Nhân.